lục trung quân hơi nhíu nhíu mày, ánh mắt lại ném ra ngoài cửa sổ xe, biểu hiện lãnh đạm như trước. mặt nóng gan, an na ngượng ngùng vô cùng, trong lòng hối hận khôn nguôi, không hiểu sao vừa nãy lại nghĩ muốn anh ta giúp mình, giờ thì hay rồi, ngồi cũng không được mà đứng lên cũng không xong. thi nhân lưu chiết thì linh cảm giạt rào, chốc lát đã viết xong bài thơ, hào hứng quay lại tìm an na, em lý à, anh viết xong rồi. Em đợi anh xuống ngồi cạnh rồi đọc cho em nghe Chúng ta cùng thảo luận Đây là linh cảm bắt nguồn từ em Cần em cho ý kiến quý giá anh ta cầm cặp công văn Đứng lên định ngồi cạnh Anna Lục Trung Quân bỗng đứng lên Đi đến bên Lưu Triết Ra hiệu anh ta dịch vào sát cửa sổ Lưu Triết ngước nhìn Trên xe còn nhiều chỗ trống Bảo anh ngồi vào thì ngồi đi Nói nhiều làm gì Lục Trung Quân nhấm nhẳng Đồng chí này Sao anh lại nói năng Tôi thích như vậy đấy. Sao nào? Lục Trung Quân móc trong túi quần ra một. Tờ giấy. Lắc lắc. Cục công an đây. Tôi muốn hỏi anh vài lời. Lưu Chiết ngẩn ra. Tuy rằng rất không muốn nhưng cũng đành phải dịch vào trong. Anh ta vừa dịch vào. Lục Trung Quân liền ngồi vào chỗ của anh ta. Chân duỗi ra. Ngăn lối ra vào. Cảnh này khiến cho người trên xe chú ý. Lưu Chiết mặt mày đỏ bừng. Nhìn chung quanh. Đồng chí. Có phải anh hiểu lầm gì không? Tôi là Lưu Triết, là chủ nhiệm cung văn hóa, thẻ công tác đâu? Lưu Triết vội mở cặp công văn ra tìm. Kiếm! Quên mang rồi nhưng cô giáo Lý Mai có thể làm chứng cho tôi vừa nói vừa nghiêng đầu. Anna vội va nhắm mắt lại giả vờ đang ngủ. Thi nhân, họ Lưu, cung văn hóa, đúng không? Lục Trung Quân ngắt lời anh ta. Đúng đúng! Lưu Triệt gật đầu liên tiếp. Tôi từng có tập thơ xuất bản trên báo nữa, đó là tờ báo nổi tiếng trong nước, bình thường như ai có tác phẩm lên đó lắm. Tôi rất quen thân với biên tập của tờ báo đó, còn thư từ qua lại, anh nhất định nhầm người. Rồi, đúng là anh rồi. Vài ngày trước có một cô gái đến báo án, nói bị một thi nhân họ lưu lấy cớ sáng tác thơ ca rồi lừa gạt, vụ việc cụ thể như nào trong lòng anh tự biết. Tôi không cần phải nói gì cả, cần bắt anh về. Liêu trên mặt mày tái mét. "Đồng chí công an, anh nhất định nhầm người rồi. Không thể nào là tôi được. Tôi luôn đàng hoàng nghiêm chỉnh, có phẩm chất tốt, sao có thể làm ra chuyện như thế được? Anh nhầm người rồi." Lục Trung Quân nhìn anh ta, "Thật sự không phải anh làm. Không phải tôi, tôi thế đấy. Tôi thấy anh lại rất thích gần nữ giới đấy." Lục Trung Quân liếc Anna đang giả vờ ngủ đằng sau. Vừa nay anh còn hăng say bắt chuyện với người ta, cái gì mà nàng thơ của anh, là hiểu lầm, hiểu lầm, đang mùa đông mà lưu chết toát mồ hôi hột, lấy khăn ra lau chán, đồng chí công an, vừa rồi tôi chỉ thảo luận thơ ca với cô giáo lý thôi, không hề có ý gì khác, tôi tạm chấp nhận như thế, trở về sẽ điều tra kỹ, thi nhân lưu, lần sau ở nơi công cộng đừng có thảo luận gì mà nàng thơ của anh, ánh mắt của em gì đó nữa dễ gây hiểu lầm lắm đúng đúng đồng chí nói đúng ạ. lưu chiết gật đầu như bằm tỏi đồng chí anh về nhớ điều tra cẩn thận đừng để bị oan cho người tốt liên quan đến danh dự của tôi đấy lục trung quân ử một tiếng dựa vào ghế nhắm mắt lại lưu chiết cũng không dám đi tìm an na nữa bỏ bài thơ vào cặp công văn ngoan ngoãn ngồi xuống đợi đến điểm xuống lúc xuống xe vẫn không yên tâm Nhấn mạnh với Lục Trung Quân về con người tốt đẹp của mình, sau đó cười gượng gạo với Anna rồi mới đi. Chờ mọi người đã đi gần hết, Anna vội vã đuổi theo Lục Trung Quân đang dọc theo đường ray đi về hướng khác, gọi với theo, Lục Trung Quân. Lục Trung Quân dừng ở bên kia đường sắt, quay đầu lại. Lục Trung Quân, vừa rồi cảm ơn anh nhiều. Anna đuổi tới đứng trước mặt anh, nói, ánh mắt Lục Trung Quân quét lên mặt cô, bình thản đáp, về sau để ý một chút, nói xong quay đầu tiếp tục xài bước, Anna đứng nguyên tại chỗ, xưng sờ mất một lúc mới bình ổn được kiểu cách này rõ ràng châm chọc cô trước đây không đàng hoàng giờ mới gây ra chuyện cuối cùng còn phải nhờ anh ta xử lý hộ còn gì cô nhìn bóng lưng lục trung quân càng lúc càng xa trong bụng không ngừng khuyên bản thân không thèm chấp nhật với anh ta, làm gì nhưng sự oan uổng và cơn giận vẫn bốc lên, cô đuổi theo ngăn anh ta lại Cô làm gì thế? Lục Trung Quân nhíu mày. Lục Trung Quân, vừa rồi anh nói thế là ý gì? Anna thở hổn hển, đợi bình ổn lại hô hấp một chút, hỏi. Lục Trung Quân nhướng mày, ý cô là gì? Vừa rồi giọng điệu nói năng của anh rõ ràng là nói tôi một chiếc xe lửa ầm ầm từ phía sau lưng Anna chạy tới, rất ầm ĩ. Anna ngừng lại. Đầu tàu đen sì vừa đến, mặt đất cũng bắt đầu rung lên. Còn đứng ngây ra đấy làm gì, xe lửa đến rồi còn không biết tránh à, mau tránh đi, lục trung quân bắt lấy. Cánh tay của Anna kéo cô đến sát cạnh mình, sau đó bỏ tay ra, mang theo một cơn gió áp lực, xe lửa lao qua, mọi thứ yên tĩnh trở lại. Trong đầu Anna bỗng lướt qua buổi tối ngày đầu tiên tới nơi này, cảnh tượng lúc chiếc vali hành lý bị mở ra, đoán chừng từ lúc ấy, trong mắt anh ta. Mình có lẽ không phải là một người đứng đắn rồi cũng nên Vừa nay ở trên xe Lưu Chiết kia lại nhấn mạnh nhờ anh ta Mà các giám khảo khác mới nhất trí trao giải thưởng cho tiết mục trường cô Đã lọt vào tai Lục Trung Quân Cho nên anh ta mới nhận định mình đã dùng sắc đẹp để tranh lợi ích gì đó Vì vậy lúc cô cảm ơn anh ta Anh ta mới nói một câu châm chọc kia Anna nhìn xuống câu định thốt ra Thay bằng câu khác Lục Trung Quân Cảm ơn anh lúc nãy đã giải vây giúp tôi, tôi cảm thấy anh có thành kiến với tôi, tôi cũng không muốn giải thích gì cả, anh nghĩ như nào thì tùy anh. Lần trước ở chợ có gặp cô Quách Vân, tôi định giải thích rồi, lúc đó tôi không nên nói dối, nhưng tôi không hề có ý gì khác. Anh cũng biết mà, họ luôn nhiều chuyện tam sao thất bản, tôi sợ mình nói thật ra họ lại suy diễn thành chuyện khác. Tôi vẫn muốn nói xin lỗi với anh, nhưng lại không gặp anh. Giờ tôi thành thật xin lỗi anh, mong anh bỏ qua cho. Lục Trung Quân nhìn cô chăm chú, cuối cùng khóe miệng giật giật. Được rồi, tôi là một ôn dịch, cô nói không sai đâu, cứ tránh xa tôi ra là được. Xin lỗi rồi thì thôi, thế nhé, tôi đi trước, nói xong thì đi. Thẳng, chốc lát đã đi xa rồi, Anna vô cùng mất mặt. Ủ rũ đi về nhà thì bất ngờ phát hiện con gái của cô Lý Hồng Trần Lệ cùng chồng là Đại Tống đưa Trần Xuân lôi về nhà. Trần Lệ tóc ngắn, rất giống mẹ, tính tình cũng giống, một miệng nhanh nhỏ thẳng tính. Đại Tống thì người cao thô, trông khờ khạo. Anna vốn lo lắng con gái của cô Lý Hồng không thích mình, nhưng gặp rồi thì lại không vấn đề. Tâm tình Ủ rũ bởi lục trung quân cũng biến mất. Buổi tối mọi người cùng làm văn. Thắng, Anna cũng làm giúp. Nghe Trần Lệ phàn nàn với cô Lý Hồng, nói trong xưởng thành tích không cao, chưa phát lương, còn nợ lương của công nhân, giờ đang lo lắng sợ sẽ không có việc làm. Đại tổng thì làm ở đội thi công, lúc có việc lúc thì không. Cô Lý Hồng khuyên nhủ con gái, nói cứ cố gắng, rồi mọi thứ sẽ khá hơn. Trần Lệ nhìn Anna, cười nói, đúng rồi, không nhắc chuyện kia nữa. Mai mai, có đối tượng chưa? Nếu chưa, Chị sẽ giới thiệu cho em Anna đang nghe chị ta. Kể lệ chuyện không vui, bỗng nhiên lại nhắc đến chuyện giới thiệu đối tượng cho mình, vội vàng lắc đầu nói chưa nghĩ tới. Nên rồi em ạ, Trần Lệ cười, chị vừa gặp em, đã thấy em rất thích hợp. Nhà kia họ cao, là anh rể của em đến nhà họ làm việc mà quen biết. Cậu con trai nhà họ trông rất được, có công ăn việc làm đàng hoàng, điều kiện gia đình rất tốt. Mẹ cậu ta là giáo viên trung học. Bố cậu ta làm lãnh đạo huyện Cậu ta là con một trong nhà Khá khén chọn giới thiệu Bao nhiêu cô gái cũng đều không vừa ý Còn nói Muốn đối tượng có dung mạo Tính cách tốt, có văn hóa Phải đủ ba điều kiện này Cái khác đều tốt không sao Không có công việc cũng không sao Nếu thành đôi, họ có thể giải quyết Chị thấy em rất thích hợp nha Thế nào, em đồng ý để chị giới thiệu không chỉ dựa vào em Chị tin là thành đấy Tốt thế cơ à Vậy Trần trừ gì nữa Đồng ý thôi cháu Cô Lý Hồng nhiệt tình Không á không á Anna từ chối Chị em cảm ơn ý Tốt của chị Nhưng em vẫn chưa nghĩ tới chuyện này đâu ạ Chính vì em chưa nghĩ tới Nên chị mới giúp em Trần Lệ phản bác Chứ bỏ qua cơ hội tốt như thế thì tiếc lắm Cứ để chị giúp em Đúng vậy Chị cháu nói đúng đấy Hẳn đối phương sẽ đồng ý thôi, gặp mặt cũng không sao mà. Cô Lý Hồng phụ họa, Anna biết không nói được hai mẹ con họ, lấy cớ phụ đạo cho Trần Xuân lôi, chạy đi. Tối đó, Anna nhường phòng mình cho vợ chồng Trần Lệ ngủ, mình thì sang ngủ cùng với cô Lý Hồng. Chiều hôm sau, cả nhà Trần Lệ đi, trước khi đi vẫn còn nhớ đến chuyện giới thiệu đối tượng, bảo Anna đi lấy một tấm ảnh, nói là mang đến cho nhà họ cao xem. Anna nói mình không có, trần lệ mới thôi, sau đó cả nhà ba người mới đi. Ngày chủ nhật cứ thế trôi qua, chưa tới 6 giờ tối thì trời đã tối. Anna hẹn từ binh 6 giờ đến để tiếp tục phụ đạo cho cậu nhằm đuổi kịp chương trình. Quách Vân cả người như cái chăn đi đến, mượn Anna cái khăn lụa. Quách Vân và Lý Mai chơi với nhau từ nhỏ, hai người rất thân. Lên trung học thì Quách Vân không đi học nữa mà ở nhà, làm thanh niên, chờ sắp xếp việc làm. Từ lúc Anna đến đây, Quách Vân thường xuyên đến chơi, nghe đủ thứ chuyện về Thượng Hải từ cô, vô cùng háo hức được tới đó. Ngoại trừ tính cách hư vinh ra thì Quách Vân cũng rất tốt, hai người bởi vậy trở nên rất thân thiết. Mấy ngày trước Quách Vân thấy Lý Hồng quàng khăn lụa, tuy không biết nhãn hiệu nhưng nom rất đẹp, khi biết là được. Anna tặng thì liên tục tới hỏi cô còn khăn lụa nào nữa không, muốn mượn để tối nay đi chơi, ngày mai trả. Anna có cả một vali khăn lụa, lúc đi còn mang theo vài cái, thấy cô ta đến mượn thì cũng không hỏi, bèn lấy vali ra cho cô ta tự chọn. Ôi mẹ ơi, nhiều thế, còn có kính mát nữa, son môi, giày cao gót nữa. Quách vân như phát hiện ra một đại lục mới, mắt mở to, hết sờ cái này lại sờ cái kia, sau cùng cầm lọ nước hoa câu câu của Anna lên xịt vào người. Lý Mai, đây là nước hoa gì thế? Mùi thơm quá Sau khi biết mình chưa chắc đã quay trở về hiện tại được Anna trước đó đã âm thầm Nghĩ cách xử lý đồ và thân phận của mình Còn những thứ này cô vẫn không nỡ Vứt đi mà đều giữ lại Thấy Quách Vân hỏi thế Bèn đáp là nước hoa Của nước ngoài Á Thảo nào mùi thơm khác hẳn với nước hoa nội địa Cậu thật hoành tráng Có nhiều thứ hay thế này Cho tớ mượn xịt tì nhé Nói xong lại ra sức lên mình vài lần Sau đó lại chọn khăn lụa. Cầm cái, này thì lại thích cái kia, cuối cùng vẫn nhờ Anna chọn cho một cái phối với trang phục đang mặc, xong xuôi, quách vân lại mượn son, rồi đeo kính đen lên, đứng trước gương soi soi, thấy vô cùng mỹ mãn, quay lại nói, Lý Mai, sao cậu không hỏi tối nay tớ đi đâu? Đi đâu thế? Đi, cậu đi lục tượng. Anna biết rõ lục tượng thính rất nổi tiếng, một người ba đồng, tối nào cũng đông nghịt. Không... Là khiêu vũ, thích hơn xem lục tượng nhiều Quách vân bỏ kính xuống sửa Sang lại tóc tai Trên lầu có một phòng khiêu vũ Tối mới mở, rất nhiều người đều đến khiêu vũ Trong đó có thầy dạy nữa Tờ nói này cô ta áp sát tới gần Hạ thấp giọng Thầy dạy khiêu vũ là cháu trai của ông chủ lục tượng Nghe nói vừa đến đây Cao lớn đẹp trai Tên cao thương kiện, nhảy cực đẹp nhé Thế nào, cậu muốn đi để mở rộng tầm mắt không? Tớ dẫn đi, không mất vé đâu. Thôi, tớ không đi đâu. Đi đi, anh ta đẹp trai lắm, nhiều cô gái mê lắm. Không đi được. Đâu? Anna lắc đầu, lát tớ còn phải phụ đạo cho học sinh nữa. Thế thì thôi tớ đi đây, 7 giờ bắt đầu rồi. Quách Vân dơ kính dâm lên, tiện cho tớ mượn cái này nhé. Ừ, cậu nhớ về sớm đấy. Cảm ơn, tớ đi nhé. Quách Vân hài lòng. Lúc ra ngoài gặp cô Lý Hồng bèn dấu kính dâm đi Chào một câu rồi đi luôn Mai mai Quách Vân nó đi đâu thế Cô Lý Hồng nhìn theo Quách Vân đi Hỏi Cháu xem nó trang điểm kìa Đêm hôm thế này còn mượn kính của cháu làm gì Mẹ nó tối nào cũng đi đánh bài Chẳng quan tâm con cái gì Cô thấy nếu nó cứ như này thể nào cũng có chuyện cho mà xem Thấy bảo là đi khiêu vũ à ạ na đáp Đi lục tượng thính à Cô Lý Hồng lắc đầu, nơi đó mơ ám lắm, toàn bọn thanh thiếu niên hư hỏng. Mai mai, cháu chớ bị nó dụ dỗ đấy. Vâng ạ, na đáp, 6 giờ, từ binh đến, chủ nhiệm vương thi anh đã nhận quà bồi dưỡng của bà từ, cộng thêm có na giải thích, nên gần đây thái độ đối với cậu ta tốt lên. Nhiều, không chỉ thế, còn lên lớp nói rõ tình huống với lớp, yêu cầu lớp từ nay về sau không ai được khinh thường cậu nữa. Có lẽ bởi nguyên nhân áp lực được giảm đi, tử binh đã tiến bộ rất nhiều, tính cách cũng cởi mở hơn. Xong tiết học thì cũng sắp đến 9 giờ tối, Anna giúp tiểu ni rửa mặt mũi, cho cô bé đi ngủ. Cô Lý Hồng cũng đã dọn quầy xong, cài cửa, tắt đèn. Câu nói tối hôm qua của cô Lý Hồng thật sự chuẩn xác, không ngờ thành sự thật luôn. Giữa trưa hôm sau, Anna vừa về đã nghe cô Lý Hồng nói Quách Vân có chuyện rồi. Tối hôm qua cục công an huyện có hành động đồn công an đột kích kiểm tra, bắt giữ mấy chục nam nữ trong vũ trường, có cả Quách Vân nữa. cả đêm nó không về, sáng nay mọi người mới biết, giờ đang bị tạm giam chờ xử lý. Anna giật mình, đi khiêu vũ cũng bị bắt à? khiêu vũ gì mà dính sát vào nhau thế? Cô Lý Hồng bĩu môi, trời ạ, chẳng những dính sát vào nhau, thân thể cũng dán sát vào nhau, thế mà là khiêu vũ? à? Rõ ràng là hoạt động phi pháp rồi, đáng nhẽ nên bắt sớm ấy. Tối qua cô đã nói rồi, nếu nó cứ như thế thể nào cũng có chuyện, đúng là chuẩn mà. Anna nhất thời không tiêu hóa hết được tin tức này, cô Lý Hồng lại nói tiếp, mai mai, may là tối qua cháu không đi cùng nó. Bà Hạ thấp giọng, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, nếu định tội, là bị phạt đấy. Nhớ Quách Vân bị phán án phải ngồi tù thì sao nhỉ? Anna im lặng, tâm tình phức tạp, thời đại này là một thời đại tràn ngập mâu thuẫn đủ loại cách sống mới và tư tưởng đến từ bên ngoài cộng với xã hội nguyên bản cùng xuất hiện đều đang ở giai đoạn cỏ sát cô biết rõ lý hồng không nói ngoa ôi tiếc thật con bé quách vân cũng biết nghe lời sao lại đi học thứ không tốt chứ cô lý hồng đang lẩm bẩm thì bên ngoài có tiếng người gọi mẹ quách vân đến rồi đừng nói gì nữa sau đó vội vã ra ngoài bà quách hai mắt đỏ sưng đi vào tìm anna Nói, Lý Mai, cháu và Vân chơi thân từ nhỏ, lần Này cháu không thể bỏ mặc nó Cô xin cháu, mong cháu giúp Vân nhà cô Nhớ bị bắt, cả đời nó sẽ không còn gì nữa rồi Cô Lý Hồng vội kéo ghế cho bà ta ngồi Bà Quách không ngồi, cứ bám chặt lấy Anna Anna ngạc nhiên, cho rằng bà ta vì lo cho con gái mình mà nên như thế Đỡ bà ta ngồi xuống, khó xử nói Cô Quách Nếu cháu giúp được Quách Vân thì cháu nhất định sẽ giúp, nhưng cháu cũng không có cách gì, sao giúp được à cô nên tranh thủ nghĩ cách khác đi á cháu giúp, được mà, bà Quách lau nước mắt, nói, cháu quen thân với đội trưởng Lục còn gì, cháu tìm cậu ta nhờ cậu ta giúp con Vân nhà cô, nó không thể bị tù tội được đâu, Anna do dự, cô Quách, cháu quả thật quen biết Lục Trung Quân, nhưng chỉ là quen biết xã giao, Cháu có thể thử đi hỏi, nhưng không đảm bảo đâu á, lý mai, đến lúc này rồi sao cháu thấy chết mà không cứu chứ? Lần trước cháu ra ngoài một đêm, sáng sớm chẳng phải đi cùng đội trưởng lục à, cháu đừng dấu diếm nữa. Ai cũng nói cháu với cậu ta ở với nhau cả đêm còn gì, hai đứa đến mức như thế, sao không giúp được chứ? Anna kinh hoàng, cô nghe ai nói thế ạ? Bà quách thấy thần sắc của Anna, lau nước mắt nước mũi, đáp quanh co. Bên ngoài đều nói như thế cô sao biết an na ngây hết cả người. Cô Lý Hồng cũng giật mình. Chị Quách, chị vừa nói gì thế? Nói thế mà được à. Tôi mà biết ai hủy hoại thanh danh cháu tôi. Tôi xử kẻ đó. Bà Quách vỗ đùi. Em ơi, người nào nói. Chị đảm Bảo chị sẽ tìm ra người đó giúp em. Nhưng giờ việc Quách Vân nhà chị quan trọng hơn. Ông Quách đang rất giận. Đòi đánh chết con Vân. Em xem Lý Mai nhà em đã đồng ý rồi. Hai người quan hệ tốt như thế, nhờ giúp ắt không có gì khó. Lý Mai, cô xin cháu, cháu nhất định phải giúp cô. Mai Mai, chị Quách nói là thật à? Lý Hồng ngạc nhiên, tối đó không phải cháu ở lại nhà học sinh à? Sao lại thành ở cùng lục trung quân thế? Anna phiền chán vô cùng, biết không giấu được đành. Phải giải thích, trong nhà còn có chú Đinh nữa à? Cháu ngủ ở trong buồng. Họ ngủ ở ngoài. Lúc ấy cháu sợ điều tiếng không hay nên không nói rõ. Chỉ như vậy thôi á. Không tin có thể hỏi chú Đinh. Cô Lý Hồng tức giận. Thế thôi thì có gì mà điều tiếng. Điều tiếng chết tiệt gì. Mai mai nhà này đàng hoàng nhé Kẻ nào ăn nói lung tung. Cô mà biết cô cắt lưỡi người đó. Bà Quách không dám hó hé thêm câu nào. Mặt méo sạch. Cẩn trọng xen vào một câu. Lý Mai. Cô biết. Cháu. Yên tâm. Cô cũng sẽ giúp cháu mà cháu ơi. Hai cháu dù không có gì. Nhưng cũng có chút giao tình đúng không. Cháu cứ đi nói hộ một hai câu. Giúp cô. Cả nhà cô mang ơn cháu. Anna nén cơn tức xuống. Cuối cùng đồng ý với bà Quách. Mai mai. Chuyện cháu với Lục Trung Quân. Cháu có nói với người nào không? Bà Quách vừa đi. Cô Lý Hồng đã hỏi. Ông Đinh kia thì sao? Khả năng không cao. Thế thì do Lục Trung Quân rồi. Cháu không nói. Thế thì chỉ có khả năng đó thôi. Nghe nói cậu. Ta đạo đức không tốt. Cô, cháu phải đi làm rồi. Anna cắt lời. Cháu còn chưa ăn gì mà. Cô Lý Hồng kêu. Cháu không đói ạ. Anna đi thẳng đến đồn công an. Ngay ở cổng gặp kiều cao hạ sách cặp lồng cơm đi vào. Hỏi anh ta về lục trung quân. Kiều cao hạ thời gian này nhàn rỗi chuyên làm chân sai vặt. Thấy Anna đến thì phấn khởi. Đội trưởng lục không có ở đây. Nói là có việc đã quay về ký túc xá rồi Tối qua đội trưởng còn đích thân dẫn đội đi làm việc đấy Sáng Nay làm anh bận chết Em tìm anh ấy có việc à Để anh đưa em đi Anna nhá nhặn từ chối rồi ra về Kiều Cao Hà nói lục trung quân ở trong ký túc xá công nhân viên Trước bên cạnh nhà ăn cục lâm vụ Cách một đoạn đường ngắn Giờ đang là giờ ăn trưa ừ. Trên đường liên tục có tốp năm tốp ba công nhân cầm cặp lồng đi qua đi lại Càng đến gần ký túp xa, bước chân Anna càng chậm lại. Ban đầu khi nghe bà Quách nói có ai đó lan truyền chuyện cô và Lục Trung Quân qua đêm với nhau, phản. Và... Ứng đầu tiên của cô là do Lục Trung Quân làm lộ ra, trong lòng hết sức căm giận, chỉ muốn đi tìm anh ta ngay lập tức để chất vấn cho ra nhẽ. Nhưng khi đến rồi, cơn giận trong ngực cô dần dần hạ xuống, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo. Lúc bà Quách nói cô và Lục Trung Quân qua đêm với nhau, ngữ khí chắc chắn, rõ ràng không phải đoán lung tung, cẩn thận nghĩ kỹ, có vẻ như không phải do Lục Trung Quân nói ra, cô cảm thấy anh ta không phải loại người này, huống chi, dù anh cố ý hay. Là vô ý tiết lộ ra, cô ngay giữa trưa trước bao người chạy đến ký túp xá tìm anh, vậy phải tìm lý do gì đây? Đồng chí ơi, xin hỏi đồn công an ở đâu á? Bông có một người hỏi đường cô. Anna quay lại, là một cô gái trẻ tuổi, tóc ngắn mái bằng, tầm 18-19 tuổi, đôi mắt to tròn, hết sức xinh đẹp, đang nghỉ chân ở bùn cây sồi sống dở chết sở trồng bên đường. Anna chỉ hướng cho cô gái. Cô gái cảm ơn, sau đó khe than khẽ, đây là nơi quỷ quái gì đây? Anna nhìn. Cô gái đi xa rồi mới quay lại đi tiếp. Ký túc xá ba tầng gần nhà ăn đã sắp đến. Anna do dự chốc lát. Quyết định tốt nhất quay về trường học trước đã, khi đi qua bùn hoa thì thấy một chiếc túi nhỏ để dưới đất, hẳn là cô gái trẻ kia đánh rơi rồi. Nếu như cô gái đó hỏi đường đến đồn công an, vậy là đi đồn công an rồi. Anna chỉ có thể cầm cái túi này đến đồn công an thôi, nhưng đi đi lại lại, rồi lại đi đến trường, sợ là sẽ không kịp thời gian mất. Anna do dự, quyết định xem trong túi có vật gì quý giá không. Nếu không có gì quý giá thì sẽ để ở quán sửa xe trước, chờ cô gái trẻ kia phát hiện ra mất túi thì mang về là kịp lúc. Anna mở khóa, bên trong có ít quần áo, vài cuốn sách, và một tấm hình đóng khung. Cô nhìn thoáng qua tấm hình, ánh mắt mở to, mấy giây sau thì cầm lên nhìn kỹ. Đây là một tấm ảnh đen trắng, trong ảnh có máy bay chiến đấu, có một nam phi công đang ngồi hoặc dựa vào cánh và đầu máy bay, có vẻ như là học viên. Mấy người... Trong ảnh đều hết sức trẻ tuổi, ai nấy đều cười rất tươi, mang đến cho người ta một cảm giác đúng là thiếu niên trẻ tuổi hào hoa phong nhã. Bên dưới góc phải của tấm ảnh có dòng chữ viết bằng bút máy, kỷ niệm Học viện Không quân hàng không y x, tốt nghiệp năm 197 x. Kiểu chữ gầy thẳng, rất phong cách. Anna nhận ra, người ngồi giữa là lục trung quân. Ánh mắt cô lặng lẽ rơi vào tấm ảnh. Một lúc lâu sau, cả người lâm vào sự kinh ngạc vô cùng lớn khiến cô kinh ngạc không? Phải là vì cô gái trẻ kia có quan hệ với lục trung quân, mà là, hình như trước đây ở một nơi nào đó cô đã từng thấy tấm ảnh này rồi. Hình như là 7-8 năm trước, mùa hè năm đó khi cô vừa tốt nghiệp trung học, bố cô có dẫn cô đi đến thăm một ông cụ bệnh nặng sắp qua đời ở trong viện an dưỡng cao cấp. Bố nói cho cô biết, ông cụ là chiến hữu cũ của ông nội cô, bố cô trước khi chuyển nghề cũng từng là cấp dưới của ông cụ. Ông cụ có một người con trai, là một phi công tài năng, đạt nhiều thành tích cao, nhưng tiếc là, có một lần chấp hành nhiệm vụ bay thử, lúc bay qua một khu dân cư thì máy bay phát sinh trục chặt, cậu ta lúc ấy hoàn toàn có thể nhảy dù thoát được, nhưng lại từ bỏ cơ hội đó mà điều khiển máy bay bay đến khu vực an toàn không có người, cuối cùng không kịp thoát, máy bay rơi nát còn người thì không còn, đây là chuyện xảy ra của 20 năm trước. Cậu con trai của ông cụ lúc ấy tầm 27 tuổi, theo như lời bố cô nói, ông cụ hết sức tự, hảo với cậu con trai của mình. Nhưng trước khi cậu ta hy sinh một vài năm, bởi vì chuyện gì đó mà hai cha con bất hòa, thậm chí còn đến mức đoạn tuyệt tình cảm cho đến khi tin dữ truyền đến. Ông cụ bị đả kích sâu sắc, một thời gian sống trong đau đớn hối hận, vì vậy bố cô đã dặn dò Anna, khi gặp ông cụ thì phải ngoan ngoãn dỗ ông cụ vui vẻ. Chuyện này đã qua 7-8 năm rồi, ông cụ sau chuyến thăm viếng của họ thì cũng qua đời. Anna cũng đã quên bẵng đi chuyện này. Nhưng, hiện tại, trong tay cô lại có một tấm ảnh, lại lần nữa kéo trí nhớ của cô trở về. Cô nhớ rất rõ, ngày đó khi hai bố con cô đi thăm ông cụ, trên tủ đầu giường của ông có tấm ảnh chụp đa ố vàng. Ông cụ gầy khô coi nó như chân bảo, lúc ấy mỉm cười. Ngón tay khô gầy chỉ vào người ngồi chính giữa ở đầu máy bay nói với Anna Là người trẻ tuổi trong tấm ảnh là con trai của mình Hàng chữ trong ảnh cũng do cậu ấy ghi Thời ấy cách viết nét chữ chưa cứng Có lẽ tay không cẩn thận Kéo xuống, làm hai chữ kỷ niệm bị kéo thêm một nét mực Mà giờ phút này, trên tấm ảnh trong tay cô Hai chữ kỷ niệm cũng có vết mực như thế Anna nhìn lục trung quân trong tấm ảnh rất lâu Vắt hết óc nhớ lại chi tiết lúc đi thăm ông cụ, mãi sau mới nhớ được mình đã gọi ông ấy là ông Lục. Anna hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, nhìn chầm chầm tấm ảnh, tận đến khi cô gái trẻ kia quay trở lại cũng không biết. A, chị vẫn còn ở đây à? Giọng cô gái vang bên tai. Anna! Ngước lên, giờ mới phát hiện cô gái trẻ kia đã quay lại. Không chỉ thế, còn có Lục Trung Quân đi cùng cô ấy nữa. Anh đứng phía sau, tay đút túi quần. Ánh mắt rơi trên người cô, túi của em vẫn còn. Cô gái trẻ thấy túi đồ vẫn ở đó thì thở phào, chạy tới. Anna bừng tỉnh, vội trả tấm ảnh vào trong túi, gắng gượng tâm trạng, giải thích với cô gái trẻ kia, ngại quá không phải cố tình lục túi của em đâu. Chị thấy em đánh rơi, chị lại vội đến trường, không kịp đưa đến đồn. Công an Vừa rồi chị định xem bên trong có gì quý giá không rồi để ở quán sửa xe đối diện chờ em quay lại lấy ra không sao á. Em còn phải cảm ơn chị nữa. Cô gái trẻ cầm lại tấm ảnh, quay đầu lại vung vẩy, nói, lục trung quân anh xem này, em còn mang ảnh đến cho anh đấy, còn có không nữa. May mà không mất, nay em sợ hết hồn. Khóe môi lục trung quân nhếch lên cười mỉm đến nhìn tấm ảnh, ánh mắt lại rơi lên mặt Anna. Anna vẫn chưa khôi phục lại vẻ tự nhiên, sắc mặt. Tái nhợt, mắt nhìn lục trung quân, trong nội tâm trào dâng lên cảm giác kỳ lạ khó hiểu, tựa như đang nằm mơ, cô gật đầu với anh, cúi đầu vội vã đi luôn. Lục trung quân quay đầu lại nhìn theo bóng lưng của cô. Người ta đi rồi anh còn nhìn. Cô gái trẻ đánh vào vai anh, em ngồi tàu mười mấy tiếng đồng hồ liền, muốn tạo bất ngờ cho anh, anh lại cứ nhìn người khác. Lục trung cứu quân quay đầu lại, võ vào trán cô gái trẻ. Bất ngờ cái gì, kinh hãi mới đúng ấy. Đến rồi cũng chẳng bao với anh để anh đi đón em. May mà tìm được chỗ anh đấy. Anh này, anh cứ ức hiếp em." Cô gái trẻ kêu lên. Lục Trung Quân bật cười lên, vuốt tóc cô gái, cầm hành lý của cô lên. "Đi thôi, còn chưa ăn cơm đúng không? Anh dẫn em đi ăn." Anh tuyên bố trước, ở đây chỉ có cơm căng tin thôi. Em không ăn được thì chỉ có nước đói bụng thôi. Hứ, lại còn thế nữa. Em đã nói rồi sao anh lại đến nơi quỷ quái này thế cả buổi chiều Anna như rơi vào mộng du. Tại vì sự việc phát sinh lên người mình quá trùng hợp mà tinh thần thấy vô cùng bất an. Lục Trung Quân này thật sự là cậu con trai của ông Lục đã hy sinh 20 năm trước khi cô tốt nghiệp trung học ư. Nếu như đúng là thế, vậy thì mọi thứ về Lục Trung Quân cũng theo sự phát triển mà cô biết. Nói cách khác. Qua 1-2 năm nữa, anh ta sẽ cảm giác này cực kỳ kỳ lạ, làm cho cô thấy không thoải mái. Bởi vì vài ngày nữa là đến buổi hội diễn nguyên đán rồi, Anna gắng gượng tinh thần lại. Lần nữa luyện tập tiết mục văn nghệ theo kế hoạch. Sau khi kết thúc cho học sinh về trước, cô thì ngồi trong phòng ngẩn người ra rất lâu, đến khi trời sẩm tối mới đứng dậy đóng cửa sổ, đi qua sân trường vắng hoe ra cổng trường. Ra ngoài rồi, lại cắm cúi đi về hướng nhà cô Lý Hồng. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng còi xe quen quen, cô ngoái lại, thấy một chiếc xe quen thuộc đô bên tường rào thì ngẩn ra, lục trung quân bước xuống xe, đi tới bên cạnh cô, tiểu kiều nói "trưa nay em, tìm tôi, có chuyện gì à, ánh mắt anh rơi lên gương mặt cô, bình thản hỏi, Anna rũ mắt xuống, không có gì, tôi đi trước lục trung quân nhìn cô đi, mày hơi nhăn lại, nói tiếp, em không có chuyện gì thật hả. Chưa nay tôi đã thấy em có gì đó rồi, nếu có việc tìm tôi thì cứ nói đi. Anna dừng lại, quay người lại nói, có có tí việc cũng không biết anh có tiện không. Tối qua bọn anh đi làm việc có bắt về một nhóm người, trong đó có một cô gái tên Quách Vân, là Hàng Xóm. Của tôi bạn ấy tính tình rất tốt, hẳn là bị người ta bắt nhầm nếu giọng của cô càng lúc càng nhỏ. Tên là Quách Vân à? Lục Trung Quân nói, biết rồi. Nghe giọng điệu của anh hình như là đồng ý rồi Thế cảm ơn anh Vậy tôi không có chuyện gì nữa Tôi đi trước Anna nhìn anh một cái Cúi đầu bước đi Này, em thật không có gì chứ Cô đi được vài bước Lại nghe tiếng lục trung quân vang lên phía sau Không có gì đâu á, Anna cũng không quay đầu lại Đáp Cô gái lúc trưa ấy là em gái của tôi Tên là lục tiểu lâm Đến thăm tôi Lục trung quân bỗng thốt lên Anna xứng người, dừng lại, quay đầu lại, lục trung quân nói xong lại rất tự nhiên bổ sung thêm, là muốn cảm ơn em đã giữ túi đổ cho em ấy, em gái tôi rất hậu đậu, lớn rồi mà chẳng tiến bộ chút nào, không có gì ạ, ánh mắt lục trung quân lại rơi lên mặt Anna vài giây, thế thì được, em về đi, nói xong gật đầu với cô rồi quay người bước lên xe, lái xe đi, chị, ấy là ai thế anh, tên là gì? Lục Trung Quân vừa lên xe, Lục Tiểu Lâm ngồi sau xe liền trồm lên trước hỏi. Còn nhỏ đừng xen vào chuyện người lớn. Lục Trung Quân khởi động xe, nhấn ga cho xe chạy. Anh mau khai báo, có phải anh thấy người ta xinh đẹp mà có ý theo đuổi không? Anh tìm cô ấy có việc, vì nhân dân phục vụ đấy. Lục Tiểu Lâm cong miệng. Hứ, em chẳng tin. Em chả bao giờ thấy anh phục vụ nhân dân bao giờ cả. Có việc mà sao không cho em xuống đi cùng anh? Hả, anh còn chống chế à, ngoan ngoãn trả lời em. Lục tiểu lâm, em càng ngày càng hư đấy. Em có tin anh sẽ tìm cách gả sớm em đi để cho em gây hòa cho người khác không? Để anh nghĩ xem ai hợp đây cậu con trai nhà chú gì ấy, hơi đần, nhưng cũng được để anh hỏi xem. Ghét anh lắm, làm gì có anh nào như anh? Lục tiểu lâm đánh vào lưng lục trung quân. Lục trung quân cười, vẫn biết anh là anh của em à? Em nói đi. Có phải em nói dối người nhà lén ra ngoài không? Đợi hai. Ngày nữa thì về đi em, không thì họ lại sốt ruột. Lục Tiểu Lâm ngồi yên, bầu không khí trong xe trở nên yên tĩnh. Sao không nói gì thế? Lục Trung Quân nhìn em gái qua gương chiếu hậu. Em không nói gì anh lại không quen. Anh, Lục Tiểu Lâm bỗng ngước mắt lên. Anh nói đi chuyện này là như nào? Em không tin anh sẽ làm ra chuyện như thế. Anh nhất định có nỗi khổ trong lòng. Là vì chị ấy đúng không? Chị Hoa Lan giờ vẫn đau lòng lắm. Lục Trung Quân trao hàng lông. Mày, liên quan gì đến cô ấy? Được rồi, em đừng nói gì nữa. Được, em không nhắc đến chị ấy nữa. Nói bố đi. Bố đang giận anh lắm. Nhưng bố không nên đánh anh. Mà anh sao lại chẳng giải thích cho bố gì cả thế? Giờ bố còn không cho phép bọn em nhắc đến tên anh trước mặt bố nữa. Nụ cười trên mặt Lục Trung Quân dần tan biến. Không có nỗi khổ gì cả, chỉ là như thế thôi. Anh bình thản nói, Lục Tiểu Lâm ngỡ ra, nhìn vào gái Lục Trung Quân. Thôi được, dù là có việc đó. Vậy thì sao? Ai mà chẳng phạm lỗi chứ? Anh, anh về xin lỗi bố, bố nhất định tha thứ cho anh. Anh xem giờ anh trông như nào nào, anh định ở cái nơi khỉ ho cò gái này mãi à. Em đấy, đừng có kỳ thị khu vực. Lục Trung Quân cười. Con mắt nào của em thấy anh không thể ở đây được thế? Nói thật, nơi này rất tốt, anh của em không muốn đi đâu nữa rồi. Anh nói dối. Lục triều lâm trách móc, làm phi công bay trên trời cao luôn là mơ ước từ nhỏ của anh. Anh là phi hành viên. ưu tú tốt nghiệp học viện hàng không hàng đầu ở Moscow, là anh hùng hàng không trên chiến trường trên không. Anh thật sự chịu sống cả đời ở nơi này ư. Anh à, em xin anh, anh đừng ngang nữa. Về xin lỗi bố đi, chuyện này chỉ cần anh xin lỗi, bố sẽ tha thứ cho anh mà anh ngang bướng như thế, anh không biết chứ, trong lòng em cũng rất khó chịu lục tiểu lâm mắt đỏ lên, lục trung quân phanh xe lại, độ ở vệ đường, quay lại, véo má cô em gái, lâu rồi không thấy em khóc, quên, mất vẻ khóc lóc mũi nổ bong bóng của em rồi, mau khóc cho anh em, anh mua kèo đường cho em, anh đúng là đáng ghét, lục tiểu lâm nín khóc bật cười. Vạn cánh tay của Lục Trung Quân, anh không phải là anh của em, lớn rồi mà chẳng đứng đắn gì cả, em hỏi thật, anh định như này với bố đến khi nào, ánh mắt Lục Trung Quân khẽ dao động, quay lại tiếp tục lái xe đi, gì gì nói, tiểu lâm, bố trách anh làm mất mặt bố, thấy anh thì tức giận đánh với đánh, có khi lột da anh cũng, không hết giận ấy, em đừng làm khó anh nữa, anh đưa em đi ăn đồ ngon, mai tiễn em về Bắc Kinh, buổi tối. Quách Vân được cho về, lén lút cúi đầu đi vào nhà nhưng vẫn bị hàng xóm nhìn thấy, có người đến nhà tỏ vẻ quan tâm hỏi han, bà Quách lấy cớ đau đầu được một hai câu là đuổi khéo khách về, đóng cửa lại. Một lát sau, đã có người tụ tập ở quầy hàng nhà cô Lý Hồng bàn tán chuyện này, nói Quách Vân may mắn, không bị bắt đi cải tạo giáo dục. Cô Lý Hồng đóng quầy hàng về nhà. Tiểu Ni đã đi ngủ. Qua phòng Anna nhìn qua thấy Anna còn chưa ngủ đang tựa ở đầu giường cạnh lò sửa thì đi vào, hỏi, cháu sao thế, lúc tối về thấy cháu cứ ở mãi trong phòng. Không khỏe à, Anna nói trường học có nhiều việc, hôm nay về hơi mệt nên không ra ngoài. Cháu này, Quách Vân về nhà rồi đấy, có phải cháu đi tìm đội trưởng lục để nhờ không? Anna xứng ra, lắc đầu. Không á, cháu cũng định là tìm anh ta nhờ một câu, nhưng chưa kịp. Bạn ấy về là tốt rồi. Chả. Tốt gì đâu. Nghe nói ai mà bị bắt thì sẽ bị phán một hai năm ấy. Cô Lý Hồng lắc đầu. Cháu không đi tìm đội trưởng lục kia cũng tốt. Tránh cho những người kia nói này nói no các cháu. Nếu không có gì thì cháu đi ngủ sớm đi. Cô cũng đi ngủ đây. Cô Lý Hồng đóng cửa. Tiếng bước chân dần đi xa. Một đêm na ngủ không ngon. Sự việc ban ngày kia đã làm ảnh hưởng đến cô. Đến giờ vẫn chưa ngôi khiến cô cảm thấy rất phức tạp. Thảo nào tối hôm đó lúc ở trạm thông tin, khi đối mặt với Lục Trung Quân, thấy anh cười, cô cứ thấy như quen quen, lúc đó cô còn tưởng mình bị ảo giác, giờ đã chứng minh, đây không phải là cảm giác sai, mà là mình đích thực đã gặp anh ta rồi, là ở trong một tấm ảnh cũ. Phát hiện này làm cô càng khẳng định một chuyện, đó là bố mẹ cô hiện đang sinh sống ở thành phố S. Mấy ngày nữa là tới Tết Nguyên Đán, Anna và các học sinh đi huyện tham gia biểu diễn văn nghệ. Buổi biểu diễn vừa kết thúc, tiết mục cuối giành được giải nhì được đài truyền hình huyện phỏng vấn quay phim, hiệu trưởng lý cực kỳ vui mừng, tuyên bố sẽ dẫn mọi người đi vườn thực vật tham quan vườn thực vật của huyện Si xây dựng trước giải phóng, ban đầu do một nhân sĩ nước ngoài xây dựng nên trải qua lịch sử lâu dài đến giờ quy mô cũng rất lớn bên trong có rất nhiều giống trong và ngoài nước quý hiếm Hai năm qua nước nhà thực hiện chế độ cải cách mở cửa, ngành lâm viên cũng bắt đầu đón nhận thư đến của các ngành tương quan từ Mỹ, Canada, yêu cầu trao đổi tư liệu về thực vật, cũng được coi là vườn thực vật có ảnh hưởng tầm cỡ ở quốc tế. Các học sinh nghe xong rất phấn khởi, Anna dĩ nhiên cũng đi. Tết nguyên đáng được nghỉ nên người đi tham quan trong vườn thực vật khá đông, lúc đi thăm thú một giống thực vật, có một người nước ngoài chừng 40 tuổi xách cái túi. Cầm camera đi chụp cận cảnh từng cây thực vật. Hiện tại trong nước mở cửa chưa lâu, người nước ngoài vẫn rất hiếm, nhất là kiểu thành phố nội địa xa xôi như thành phố Xi si này, cả chặng đường bị người ta chỉ trỏ nhìn ngó cũng không phải là lạ. Các học sinh nhìn thấy người nước ngoài thì cũng nhao nhao lên tò mò nhìn. Người nước ngoài kia thấy các học sinh nhìn mình chằm chằm thì dừng việc chụp ảnh, vẫy tay với Anna và các học sinh, nói bằng tiếng Hán trẻ trẻ, "Tôi là Pierre Loh." Đến từ nước Pháp, tôi rất thích đất nước của các bạn. Các học sinh thấy người nước ngoài nói chuyện với. Mình thì ngượng ngùng, không dám đáp lời. Anna mỉm cười trả lời bằng câu tiếng Trung, chào mừng ngài đến Trung Quốc. Chào người nước ngoài xong, Anna dẫn các học sinh tiếp tục đi tham quan. Khi chuông báo 4 giờ chiều, thấy thời gian không còn sớm, bèn cùng các học sinh ra cổng chờ mọi người. Đúng lúc trông thấy người nước ngoài vừa rồi đang khoa tay múa chân nói chuyện với nhân viên trực ban, thỉnh thoảng còn nhảy ra một hai từ đơn anh ngữ, dáng vẻ hết sức lo lắng. Vẻ mặt của nhân viên trực ban cứ đờ ra, đầy luống cuống, chung quanh dần dần có nhiều du khách đứng xem. Có ai biết tiếng Anh hay tiếng Pháp không? Tôi cần trợ giúp. Người nước ngoài nói chuyện với nhân viên trực ban thất bại, quay lại hỏi mọi người đứng xem, ánh mắt lo lắng. P.E. Lỗ tiên sinh, Tôi có thể giúp được gì không ạ? Anna bước lên hỏi. Người nước ngoài thấy Anna thì lộ vẻ mừng rỡ, chạy tới, bắt đầu nói liên hồi. Ông ta là nhà thực vật học kiêm nhiếp ảnh. Ra, là giảng viên của một trường đại học nổi danh ở nước ngoài, tiếng Trung thì chỉ biết nói bậc bẹ vài từ. Ông ta đi theo đoàn đến Trung Quốc giao lưu học thuật. Giao lưu xong, bản thân mộ danh đến thăm quan vườn thực vật của thành phố Xi. Si. Vốn là có người bạn đi cùng. Hôm qua đã tới đây tham quan rồi, vẫn chưa thỏa mãn, hôm nay lại đến nữa. Nhưng hôm nay người bạn lại có việc không tới, ông ta đi một mình. Lúc chuẩn bị về thì phát hiện ví ra không thấy đâu, ngoài tiền và hộ. Chiếu ra thì phương thức liên hệ với người bạn đều ở trong đó, vì vậy vô cùng sốt ruột lo lắng. Ông khẳng định là mất ở đây à? Anna hỏi. Đúng vậy, tôi chắc chắn. Lúc đi vào nó vẫn ở trong túi áo tôi. Người nước ngoài gật đầu. Anna nói lại tình huống cho nhân viên trực ban. Nhân viên trực ban vội vã đi báo lãnh đạo. Nghe nói là người nước ngoài đến thăm quan vườn thực vật thì bị mất ví ra trong đó có cả tiền và hộ chiếu. Lãnh đạo vô cùng coi trọng, đích thân đến. Khuyên nhủ, còn thông báo qua loa đi tìm khắp khu vườn thực vật. Một lát sau, tin tức đã có, nói đã tìm thấy ví ra rồi. Vừa may đó là một học sinh của Anna vào lúc hoạt động tự do đã tìm thấy ở góc bùn hoa, bèn đưa đến văn phòng trực. Có lẽ là lúc ông ta chụp ảnh đã không cẩn thận làm rơi ra ngoài. P.E. lộ lấy lại được chiếc ví ra, thấy mọi thứ bên trong vẫn còn nguyên thì vô cùng cảm kích, cứ nhét ngón cái lên với lãnh đạo vườn thực vật, lại hỏi tên Anna. Anna nói, tên tiếng Anh của mình, người nước ngoài kia cảm kích, cô Anna. Tôi rất hiếm khi gặp người Trung Quốc biết nói tiếng Pháp. Cô biết nói tiếng Pháp? Trước đây từng ở Pháp rồi à? Tôi có ở đó mấy năm. Anna mỉm cười đáp. Hy vọng ông có chuyến đi vui vẻ ở Trung Quốc. Lần sau nhớ cất kỹ ví nhé Đừng để mất nữa. P.E. Lỗ cười to. Trung Quốc là một đất nước thần kỳ. Tôi rất muốn đến từ lâu rồi. Hai này nữa tôi về nước. Nhưng sẽ mau chóng quay lại thôi. Người nước. Ngoài đó mong muốn được chụp chung với Anna và các học sinh và lãnh đạo của vườn thực vật, chụp ảnh xong mới đi. Lãnh đạo vườn thực vật tỏ lòng cảm ơn hiệu trưởng Lý, bảo hôm nay may mắn có giáo viên và học sinh của trường đã giúp người nước ngoài, để biểu đạt, toàn bộ vé tham quan sẽ được hoàn lại. Hiệu trưởng Lý hết sức tự hào, trên đường về trường nói, tiểu Lý à, cháu làm tốt lắm, mà sao bình thường không nghe thấy cháu nói mình biết tiếng Pháp thế, trước kia em. Có tự học à?" Anna khiêm tốn đáp, "Nhân tài nha." Hiệu trưởng Lý khen. Trở về thị trấn, chuyện nhỏ này cũng trôi qua, Anna không hề để trong lòng. Qua Tết Nguyên Đán thì nhà trường sẽ bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, cuối cùng cuối tuần đã qua, hôm nay được nghỉ. Anna trở về nhà, vừa bước vào, cô Lý Hồng đã bảo Anna đưa Tiểu Ni ngày mai đi huyện tìm Trần Lệ. Chủ nhật trước, Trần Lệ đã nói với Anna rồi cậu thanh niên họ cao đã đồng ý gặp mặt cô lúc đó an na lấy lý do bận biểu ở trường mà từ chối hai ngày trước trần lệ còn nhắn tới thúc an na tới an na biết cô lý hồng đang muốn tìm mối cho mình cô nói với bà cô à chắc cháu không đi được đâu á trường nghỉ cháu muốn quay về thượng hải một chuyến ạ. cô lý hồng ngỡ ra quay về thượng hải làm gì thế căn nhà đơn của mẹ cháu trước kia không có ai nữa Nhà cũng đã bị thu hồi Cháu qua đó thì ở đâu Cháu có bạn ở đó ạ Cô đừng lo Anna nói dối Lần trước cháu Đi quá gấp Còn chưa kịp xử lý chuyện bên đó Cháu muốn nhân dịp nghỉ đông mà về một chuyến để xử lý cho xong á. Cháu về cũng được Nhưng sao gấp thế Cứ đi gặp người ta rồi về cũng được mà Chuyện gặp mặt để sau thôi cô ạ Việc bên kia thật sự rất gấp Cháu muốn ngày mai đi luôn á. Vậy à Cô Lý Hồng suy nghĩ, thôi được, vậy cháu cứ đi đi. Khi nào quay lại đây sẽ bảo chị cháu bố trí lại. Cô nói này, nghỉ lễ không có mấy ngày, nhớ đừng ham chơi đấy, nhớ phải về để. Đón ngày lễ với cô nhé. Anna gật đầu, vào phòng thu dọn hành lý. Sáng sớm hôm sau, cô Lý Hồng chuẩn bị cho Anna một túi to toàn đồ ăn vặt, muốn đưa Anna ra ga nhưng cô từ chối. Cô Lý Hồng bèn đưa 200 cho cô. Anna không lấy Cháu cầm đi Nhớ đầu cần dùng đến thì sao Cô Lý Hồng nói Hơn nữa Tiền này cũng không phải cô cho Là cháu giữ giúp cô thôi Thật sự không cần đâu cô ạ. Anna nói Cháu vẫn có hơn 100 đồng Còn 2 tháng lương chưa dùng đến Nữa Đủ cô á Cô Lý Hồng không ép được Đành cất tiền đi Liên tục dặn Anna nhớ phải quay lại sớm Anna vâng dạ Còn chào tạm biệt với mấy nhà hàng xóm từng tới thăm hỏi, rồi xách hành lý ra ngoài. Lúc đến con phố Tân Hoa Nam thì gặp kiểu cao hạ đang đạp xe đạp, có lẽ là đi làm. Thấy Anna xách hành lý trong tay thì dừng lại hỏi, Lý Mai, em đi đâu thế? Về Thượng Hải à? Anna đáp, Ấy, thế thì đến nhà ga cũng xa phết đấy, để anh đưa em đi. Không cần đâu á. Anna từ chối. Cảm ơn anh anh đi làm đi kẻo muộn giờ. Thời đại này một cô gái ngồi sau xe một người nam giới sẽ bị rêu rao khắp nơi. Kiều cao hà cũng hiểu, không dám nói gì thêm. Đành phải nhìn theo bóng Anna đi về hướng nhà ga. Khi nào quay lại, Lý Mai. Anh ta hét to. Anna ngoái đầu lại mỉm cười. Xem tình hình thế nào đã. Anna đến nhà ga, lên xe ô tô đi đến bến xe huyện La Binh. Thành phố S là một thành phố nhỏ. Cách Thượng Hải không xa, nói cách khác, cách nơi này rất xa, Anna không nỡ mua vé giường nằm, cũng không có tiền để mua, nên chỉ mua vé ghế cứng. đi lên xe lửa màu xanh, chặng đường dài rằng giặc mười mấy tiếng đồng hồ, đến sáu giờ sáng hôm sau thì tới nhà ga của thành phố S. Mùa đông ở phương Nam đến sớm hơn phương Bắc, nhưng lúc này bên ngoài vẫn tối đen, trước tám tuổi, cô từng sống ở đây. Vừa bước vào thành phố cực kỳ đặc biệt đối với cô, ký ức về một khoảng thời gian cô sống với bố mẹ và bà nội trào dâng lên, tình. Cảm vừa quen thuộc vừa lạ lẫm dâng lên giữa ngực, làm cô xúc động muốn khóc. Hẻm số 12 ngõ Bách Hoa, đây là địa chỉ của căn nhà có hoa dâm bụt và bức tường dây leo tử đằng. Trời sáng rất nhanh, thành phố phương Nam còn chưa bị dấu vết thời gian xóa bỏ nét cổ xưa cũng theo tiên nắng ban mai mà từ từ thức dậy, bắt đầu một ngày mới chậm rãi của nó. Dựa theo trí nhớ, cô vừa đi vừa hỏi. Hơn 7 giờ, Anna đi qua thành nhỏ, cuối cùng đã tìm được nơi gần nhà mình, phố nhỏ. Bách hoa nằm ở ngay dưới cây cầu cũ xanh rêu hình vòm. Trong trí nhớ của Anna, dưới cây cầu hình vòm này có một sạp hàng bán rất sớm. Chủ quán là đôi vợ chồng người bản địa, chủ yếu bán đồ điểm tâm sáng, như bánh trứng rau hẹ, bánh gián hành, sữa đậu nành, đậu hũ hoa, mì hoành thánh sợi nhỏ còn có bánh trôi nước trước khi bà nội qua đời thường đưa cô đến đây để ăn sáng anna thích nhất là bánh trôi nước lớp vỏ mềm dai cắn một cái nhân thịt vừng đen ứa ra vô cùng ngon thịt rất tươi mới nước canh ngọt thuần rất đắt năm phân tiền một cái nhưng cô không thích ăn nhân thịt nhiều lúc bà nội thở dài lầu bầu nếu anh cháu còn sống thì tốt nó rất thích ăn về phần người anh tên tiểu quang mất sớm của cô Tuy rằng người nhà không nhắc đến, nhưng Anna khi lớn lên cũng đã dần dần biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Chính là năm 90, Tiểu Quang vừa mới học đầu tiên của mẫu giáo, đường dây điện trên đường đến nhà trẻ quá lão hóa mà dẫn. Phát hỏa hoạn Lúc xảy ra hỏa hoạn, nhà trẻ đang giờ nghỉ trưa, Tiểu Quang cùng mười mấy đứa trẻ khác không thể thoát được đều bất hạnh gặp nạn. Chuyện này gây nên sự đả kích rất lớn đối với cả nhà. Bà nội ốm liệt giường Mẹ của Anna cả một thời gian dài chỉ sống trong nước mắt, thậm chí còn đến tình trạng nghỉ việc không lương. Bố của Anna thì vốn quanh năm ở bên ngoài, một năm cũng chỉ về nhà được đôi ba lần. Sau khi xảy ra chuyện này đã rất ái náy tự trách, cuối cùng quyết tâm dành thời gian ở bên người nhà nên mới chuyển nghề. Anna nhìn thấy quán điểm tâm kia vẫn y như trong trí nhớ của cô. Trong làn sương buổi sớm, hai vợ chồng chủ quán đang dọn đồ ra ngoài bảy tám người khác đang ngồi ở bàn thấp bày bên vệ đường trên bàn là một đĩa bánh một bát đậu hũ hoa trong không khí sáng sớm mang theo mùi thơm ngon của sữa đậu nành thuần khiết mà từ lâu Anna chưa được nếm rồi Anna đè nén con tim đang đập rất nhanh của mình ánh mắt rơi xuống cây cầu lướt qua dôi vợ chồng chủ quán chậm rãi đi đến ngõ hẻm nhà mình bỗng cô dừng bước khựng lại cô nhìn thấy một bà lão một tay xách giỏ đồ ăn Tay kia cầm tay một cậu bé đang từ trong hẻm đi ra. Khuôn mặt bà lão hiền hòa, cậu bé trừng 5-6 tuổi, đội mũ len, mặc áo khoác màu lam, lưng đeo cặp sách nhỏ. Bà ơi bà, cháu muốn ăn bánh trôi nước nhân thịt. Cậu bé đi thẳng đến quán điểm tâm. Được rồi. Bà nội đi đến trước quán. Chú đường, cho. Một bát mì hoành thánh nhỏ, hai viên canh thịt nhé Chờ chút, chủ quán nhanh nhẹn bưng đồ ăn lên. Cẩn thận bỏng nhé. tới rồi. Bà ơi, nghe nói con trai bà hôm qua về à? Đặt đồ ăn lên bàn, vợ chủ quán hỏi. Bà nội vừa trả tiền, vừa hớn hở gật đầu. Đúng vậy, nó hôm qua vừa về. Lúc nào đi á? Nó nói về một ngày, mai đi luôn. Ơ, vậy hôm nay phải nấu bữa cơm thịnh soạn rồi. Đúng vậy, bà đưa cháu nó đi nhà trẻ xong thì đi chợ mua thức ăn luôn. Anna! Trốn sau cây cột điện, bình tĩnh nhìn người bà vốn đã qua đời và người anh Tiểu Quang trước đây chỉ nhìn thấy trong ảnh, nhưng lại không có cam đảm đi tiếp. Tiểu Quang là một cậu bé rất sáng sủa, so với ảnh thì còn đẹp hơn nhiều, chán rộng tự nhiên, đôi mắt rất sáng. Bánh trôi nước khá nóng, cậu bé cắn một miếng rồi tức khắc nhả lại vào thìa, kéo theo một sợi nước miếng, cậu nhóc ra sức thổi trong miệng, bỗng như cảm giác được gì đó, quay đầu nhìn về hướng Anna. Cậu nhóc! Nhìn thấy Anna đang trốn sau cột điện, đối mặt với ánh mắt của cô. Anna nhìn cậu bé có quan hệ máu mủ với mình, mắt bỗng đỏ lên, mũi cay xè Cô nén lại, khẽ cười với cậu. Tiểu Quang như ngượng ngùng, quay đầu lại tiếp tục thổi bánh. Một lát sau, không kìm được lại quay đầu nhìn Anna. Nhìn gì đấy cháu? Không ăn nhanh nó nguội mất. Bà ngoài trò chuyện với hàng xóm xong thấy Tiểu Quang vẫn chưa ăn xong bánh thì thúc giục. Tiểu Quang vâng dạ. Cắn xong một miếng quay lại Nhìn cột điện Nhồm nhòm nói Bà ơi Bên kia có một chị cười với cháu ạ Ai thế bà nội nhìn theo ngón tay của tiểu quang Quả tim của Anna đập liên hồi Cuốn quyết quay lưng lại Núp sau cột điện Không quen Bà nội nhìn nhìn Nói Ăn xong chưa Ăn xong rồi thì lau miệng Bà đưa cháu đi học Tiểu quang cầm lấy khăn tay được ghim ở trước ngực áo Lau miệng sạch sẽ Chào cô chú ạ Cậu đeo túi sách nhảy xuống ghế, chào với vợ chồng chủ quán. Chào Tiểu. Quang, cậu bé ngoan quá. Chủ quán vui vẻ nói. Tiểu Quang được bà nội dắt lên cầu, lúc đi qua cột điện thì không kìm được lại quay lại nhìn Anna vẫn còn đứng đó, trong ánh mắt đầy vẻ tò mò. Anna nhìn bóng dáng hai bà cháu đi xa dần, trong lòng trào lên một cảm giác không diễn tả nổi. Lúc cô còn nhỏ, cô hy vọng mình sẽ giống như những đứa bé khác có anh. Anh mình sẽ bảo vệ mình. Giờ người anh đó thật sự xuất hiện ở trước mặt cô rồi. Có một người anh trai ruột thịt mang. Cùng dòng máu chảy trong cơ thể mình để bảo vệ mình. Cảm giác tâm nguyện được đền đáp nó kỳ lạ như nào có thể nghĩ. Anna gọi một bát mì hoành thánh nhỏ ở quán, ăn từ từ. Ăn xong thì vẫn ngồi đó nhìn vào trong hẻm ngõ bách hoa rất lâu đến đờ đẫn. Rất nhanh đến 8 giờ, quán đã dần vắng khách. Vợ chồng chủ quán cũng không có ý đuổi khách. Chỉ cảm thấy cô khá kỳ lạ, vừa thu dọn quán, vừa dùng giọng địa phương dễ nghe hỏi, cô gái, cháu từ nơi khác đến à? Anna dĩ nhiên, cũng biết nói giọng địa phương dễ nghe này, cô định trả lời, bỗng khựng lại, huyết mạch toàn thân như đông cứng. Một người đàn ông đang dắt chiếc xe ba gác từ trong hẻm đi ra, người đàn ông này chừng hơn 30, mày dập mũi cao, thân hình cao lớn, toàn thân toát lên khí chất lão luyện khỏe mạnh. Bên cạnh là một phụ nữ tầm 25-26 tuổi, người phụ nữ xinh đẹp trắng nón, trang điểm kiểu thịnh hành thời này, tóc ngắn kiểu phi yến, khoác cái túi, đi song song. Với người đàn ông, hai người tuy không nắm tay nhau, nhưng có thể nhìn ra tình cảm rất sâu sắc. Quốc Cường, chú đưa vợ đi làm à? Tiểu Du sao hôm nay lại đi chậm nhỉ? Chủ quán nhìn thấy cười trêu trọc. Người phụ nữ trẻ kia dù là thiếu phụ nhưng trên mặt mày vẫn còn vương nét thiếu nữ, nghe vợ chồng chủ quán treo chọc thì xấu hổ, tay khẽ cấu lên cánh tay chồng mình, thần sắc người chồng không chút thay đổi, cười đáp, đúng vậy à? sáng nay tiểu du chân hơi đau, nên đi, làm hơi muộn. dù sao em cũng nhàn rỗi nên đưa cô ấy đi, thế thì đúng rồi, chú hiếm khi ở nhà, nên đối xử tốt với tiểu du, chủ quán bật cười. Nãy mẹ chú đi chợ, tối nay tiểu du cũng tan tầm sớm, cả nhà chú lại quay quần vui vẻ rồi. Vâng, bọn em đi trước đây á. Người đàn ông đạp xe, chở vợ đi qua Anna, cuối cùng đi lên cầu. Từ lúc họ xuất hiện ở con hẻm, Anna đã nhận ra họ, biết họ là bố mẹ của mình. 30 năm trước, lúc cô còn chưa ra đời, bố mẹ cô đang ở độ. Tuổi trẻ trung tươi đẹp, Anna nhìn theo bóng dáng bố mẹ khuất dần sau cây cầu. Nhưng ma xui quỷ khiến bèn đứng lên ghế, nhìn theo. Mẹ Anna là giáo viên dạy ngữ văn. Có lẽ buổi sáng không có tiết đầu nên hai vợ chồng đi rất thong thả. Lúc xuống cầu lại không hề đạp xe mà vẫn sóng vai nhau đi. Vừa đi vừa trò chuyện. Ông An thỉnh thoảng lại cúi xuống hỏi vợ gì đó. Bà An liền cười, nhìn bóng lưng hai người vô cùng thân mật tình cảm. Ánh mắt Anna nhìn không chớp vào bóng lưng. Bố mẹ cứ đuổi theo sau họ. Cô biết cô mãi mãi không thể nào xông lên nói cho họ biết mình là con gái của họ, đến từ tương lai. Nhưng dâu có từ xa nhìn họ, cô vẫn thấy vô cùng thỏa mãn. Bố mẹ cô đi được một đoạn, có lẽ bà An khá mỏi chân. Ông An bảo bà ngồi sau xe để mình đèo, đợi bà ngồi vững rồi thì bắt đầu đạp đi. Anna không kìm nổi vội đuổi theo. Ông An đạp càng lúc càng nhanh, dần dần bỏ lại Anna phía sau. Anna đuổi theo, không để ý ổ gà, vấp ngã Bố, mẹ, khoảnh khắc ngã xuống, đầu óc còn chưa hết choáng, trong vô thức cô hét gọi bố mẹ, đến khi phát hiện có mấy người đi đường nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ thì mới bừng tỉnh, cảm thấy mình vô cùng ngốc nghếch như nào. Cố kìm nén cảm giác tuyệt vọng bị từ bỏ trong cô độc đang dâng lên cuồn cuộn cố kìm nén cơn đau đến từ đầu gối và lòng bàn tay, Anna đứng lên, lúc nhìn lên, bóng dáng bố mẹ đã biến mất không còn nữa, mặc kệ ánh mắt của người đi đường. Anna nước mắt tuôn trào. Cuối cùng tâm tình không chống đỡ nổi, cô ngồi thụp dưới gốc cây ngô đông bên vệ đường, úp mặt vào đầu gối, khóc thút thít. Đồng chí ơi, đồng chí không sao chứ? Có người hỏi, Anna ngẩng lên, là một người xa lạ. Biết bản thân mình thất thố, Anna lau nước mắt, đứng lên, cười gượng với đối phương rồi bước đi. Cả một ngày, Anna đều quanh quẩn ở gần nhà trẻ mà tiểu quang học. Đến trạng vạn, Nhà trẻ tan học, các phụ huynh lần lượt tới đón con mình, cô lại lần nữa. Được nhìn thấy bố mẹ xuất hiện trên chiếc xe Phượng Hoàng. Có lẽ bố mẹ đã tan tầm rồi cùng nhau tới đón Tiểu Quang. Tiểu Quang được bố bế lên, ngồi ở cáng xe đằng trước. Ông An cầm chắc ghi đông, đạp xe, một nhà ba người đi qua mặt Anna. Quốc Cường, trường em ngày mai nghỉ, nhà trẻ cũng nghỉ. Tiếc là anh lại phải đi rồi cuối năm có về không? Tiếng cót khét của xích xe vang lên, nhưng lúc ba người đi qua mặt Anna, giọng nói mềm mỏng vừa làm nũng vừa trách móc của bà An, vẫn lọt vào tai Anna. Thần sắc ông An lộ vẻ ái náy, cúi đầu nói với bà An gì đó, bà An mỉm cười tươi giói, mày cong cong, vô cùng xinh đẹp. Tiểu Quang như cảm giác được gì đó quay lại, hẳn là nhận ra Anna nên mở to mắt, kể cả đi thật xa rồi vẫn không ngừng ngoái lại. Ông Quang đạp rất nhanh, theo dòng người dần dần biến mất khỏi tầm mắt của Anna. Trời đã tối, Anna vẫn quanh quẩn trong ngõ hẻm cổng nhà mình, rất nhiều lần, cô đi qua đi lại trước cánh cổng quen. Thuộc kia, toàn bộ bên trong cánh cổng này, dù có nhắm mắt lại cô cũng có thể tưởng tượng ra được. Mùa đông năm dường như lạnh hơn, bên trong lấp lấy ánh đèn ấm áp, cây dây leo trên mặt tường dù là mùa đông nhưng vẫn xanh mượt, cây hoa dâm bụt cao hơn đầu người là cũng đã rụng hết. Nhưng qua hai tháng nữa, nó sẽ lại xanh tươi trở lại, sau đó nở hoa rực rỡ. Cô như nghe được những thanh âm của tiếng xào nấu trong bếp, ngửi được mùi thơm của thức ăn lan tỏa ra. Bà An nấu. Nướng rất giỏi, chỉ cần nhìn món ăn cũng đã khiến người ta no bụng rồi. Ông An cũng là một đầu bếp giỏi, thậm chí còn giỏi hơn cả vợ mình. An Na nuốt nước miếng, nhắm mắt lại, tham lam hít lấy mùi thơm quen thuộc đó. Sau lưng bỗng có tiếng bước chân vang lên. Ai đấy, là mèo à, hay là cái gì vậy nhỉ, một giọng nói cũng cất lên, Anna quay lại, mượn ánh đèn đường lờ mờ ở đầu ngõ nhìn thấy chú Lâm hàng xóm tay cầm bình rượu, đang đi tới phía mình, cô hoảng hốt, vội lui. Lại mấy bước, chú Lâm nhìn Anna với ánh mắt đầy nghi hoặc, đẩy cổng bước vào, gọi to, anh An, có bình đầu xanh biếu anh này, cũ 10 năm đấy, rượu hiếm lắm anh nhé." Vậy còn không mau lấy ra." Tiếng ông An vọng ra, "Tối nay có làm mấy món, mời chú ăn cùng gia đình." "Anh An à, bên ngoài nhà anh có một cô gái, có phải tìm nhà anh không?" "Cô gái? Không biết nữa, để anh ra xem thử." Tiếng bước chân quen thuộc của ông An vang lên, càng lúc càng gần. An tim đập thình thịch, quay người chạy trối chết, ra khỏi đầu ngõ mới dừng lại thở hồng hộc, ôm bụng. Trời vừa sáng, Người trên đường còn thưa thớt Anna lại trốn ra đằng sau cây cột điện dưới đầu cầu Thấy cả nhà tiễn ông An ra ngoài Bà nội dặn ông An một hồi Ông An bế tiểu quang Xoa đầu cậu rồi buông ra Bà ngoài đưa tiểu quang về trước Còn lại bố mẹ cô đứng ở đầu ngõ Bà An như vừa khóc xong Tuy đã cố che giấy nhưng mắt vẫn đỏ hoe Sưng lên Ông An cũng dùm rằng không Muốn đi Hai người đứng ở đó Cuối cùng bà An cầm tay ông An lên xem giờ, rồi thúc ông An đi. Ông An bỗng chụp tay bà An, cầm chặt, khẽ gật đầu với bà, rồi buông ra, quay người bước nhanh về phía cây cầu. Quốc cường, lại đi à? Vợ chồng chủ quán bán đồ ăn sáng hỏi. Đúng à? Ông An trả lời. Thế bao giờ lại về thế? Chưa biết à lúc trả lời, ông An đã đi qua cây cột mà Anna đang nấp, bóng dáng dần biến mất trong ánh nắng ban mai. Anna quay lại nhìn mẹ, thấy bà đang chậm chậm đi về nhà. Trước mặt bố mẹ cô vẫn luôn là một cô gái nhỏ yếu ớt, hay khóc. Anna nhớ mấy năm trước, khi đó cô lên đại học rồi, có một hôm muốn tìm mẹ có việc. Khi mở phòng ngủ của mẹ, thấy cửa không khóa, bèn đẩy ra, bước vào thì phát hiện bố đi công tác về từ lúc nào rồi, đang ôm mẹ dỗ rành. Lúc ấy cô không thấy có gì đặc biệt, coi như không nhìn thấy gì mà bước ra khỏi phòng. Dù sao cha mẹ tình cảm tốt đẹp, cô không hề thấy lạ, nhưng bố mẹ thì lại rất xấu. Hồ, vội buông nhau ra, khi gặp cô còn rất ngượng ngùng, có lẽ trong lòng đang rất hối hận vì sao lại quên khóa cửa phòng. 30 năm sau, hai người vẫn tình cảm tốt như thế, thì giờ không cần phải nói. Anna không cần nghĩ cũng biết, người mẹ mít ước của mình thể nào cũng về phòng khóc cho mà xem. Cô cố kiềm chế cảm giác muốn đi an ủi bà. Nhìn theo bóng mẹ chỉ hơn mình vài tuổi biến mất trong tầm mắt. Anna ở lại nơi này ba ngày. Trong ba ngày này, cô như một kẻ. Biến thái điên khùng luôn theo dõi mẹ, bà nội và tiểu quang. Nhìn họ đi đi về về, bao nhiêu ý nghĩ muốn gặp họ nảy lên trong đầu rồi lại tan biến. Anna biết mình không thể không đi rồi. Nếu như có thể, cô muốn ở lại nơi này mãi, dù giống như bây giờ họ vĩnh viễn không biết đến sự tồn tại của cô mà cô chỉ có thể lặng lẽ nhìn họ, cô cùng cam lòng. Nhưng hiện thực không thể không cắt đứt hết thảy. Tuy cô có mang theo tiền, nhưng số tiền đó không đủ để cô tiếp tục ở lại nơi. Này, thành phố S vào lúc này vẫn chưa có nhiều nghề nghiệp mà cô có thể làm với thân phận hiện nay. Dù có đi làm thuê hay làm phục vụ gì đó thì cũng là công việc không ổn định, mà đi làm công chức thì không có người quen giới thiệu thì cũng không thể vào làm được. Cô đành phải quay về Hồng Thạch Tỉnh, nghĩ cách kiếm tiền để có thể ở bên cạnh bố mẹ được lâu hơn. Cô biết Tiểu Quang sẽ gặp chuyện, giờ rốt cuộc tận mắt được thấy Tiểu Quang đã biết sự hiện hữu của họ, điều này đối với cô là một sự an ủi cực lớn. Ngày nghỉ cuối cùng của nhà trẻ, Anna đến cửa hàng bánh kẹo cao cấp của thành phố S mua hai gói kẹo sữa bạch thỏ, đến nhà trẻ. Nhà trẻ khu này được cải tạo từ một nhà xưởng bò không vào 10 năm trước, kiểu nhà cũ kỹ Trên nóc nhà là dây điện lộn xộn trong trường chỉ có vài giáo viên chăm sóc, nhưng dù thế, cũng chỉ có con của cán bộ công chức nhà nước mới được gửi vào học mà thôi. Ngày học cuối tuần, đám trẻ đều rất háo hức. Chạy tơi chạy lui trên sân, Anna cảm thấy tiểu Quang như có linh cảm với mình, chỉ cần cô xuất hiện ở gần, cậu sẽ cảm nhận được cô. Lúc này cũng giống như thế, Anna đứng bên ngoài hàng rào sắt nhìn vào bên trong. Tìm Tiểu Quang trong rất nhiều đứa trẻ đang chơi trong sân, cậu cũng nhanh chóng phát hiện ra cô, quay đầu nhìn. Anna mỉm cười, vẫy tay với cậu. Tiểu Quang do dự một chút, nhưng rồi vẫn đi tới, đứng ở trong cổng sắt. Để chị đoán, em là Tiểu Quang đúng. Không, bên ngoài, Anna mỉm cười nói. Tiểu Quang kêu lên ngạc nhiên, nhìn cô, sao chị biết? Chị đoán đấy. Anna cười, em muốn biết tên chị không? Chị tên gì à? Chị cũng họ An, chị tên là Anna. Chị Anna. Đúng rồi, chị là chị Anna. Chị rất thích em, lát nữa chị sẽ đi rồi. Chị mua cho em kẹo bạch thỏ này, em cầm đi. Anna đưa một túi kẹo qua. Tiểu Quang nhìn túi kẹo, nuốt nước miếng, sau đó lắc đầu, em không lấy đâu. Mẹ em dặn không được nhận thứ gì của người lạ, nhất là đồ ăn. Chị biết Lúc nhỏ mẹ chị cũng dặn chị như thế. Anna dịu dàng nói. Người là cho em. Em nhớ không được nhận. Họ có thể là người xấu. Nhưng đồ chị cho thì em có thể nhận. Chị mua hai túi kẹo. Một túi cho một người cháu của chị. Một túi cho em. Mẹ Tiểu Quang bỗng nhìn ra sau lưng Anna gọi một tiếng. Anna quay lại. Thấy mẹ mình đi chiếc xe Phượng Hoàng mà ba ngày trước bố mình về có đạp tới đón Tiểu Quang. Anna sững ra. Mẹ còn đẹp. Hơn cả so với minh tinh điện ảnh thời bấy giờ, hô hấp cô như ngừng lại. Cô Tiêu, cô tới đón Tiểu Quang à? Trên sân có một giáo viên nhà trẻ nhận ra mẹ của Anna, ra mở cổng. Tiêu Du chào hỏi người ta, cầm cặp sách cho Tiểu Quang, chờ Tiểu Quang chào cô giáo rồi mới ôm Tiểu Quang ngồi vào sau xe Mẹ, vừa nay chị kia cho con kèo bạch thỏ, nhiều lắm ạ. Tiểu Quang bỗng quay lại chỉ vào Anna, tim Anna đập mạnh. Thấy mẹ nhìn về phía mình thì cuống quýt giấu túi kẹo trong tay ra sau, lại cảm thấy không bình thường cho lắm, cô cầm lại như cũ, mắt nhìn thẳng vào ánh mắt nghi kỵ của mẹ mình, giải thích, "Mẹ à, cô Tiêu, cô đừng hiểu lầm à nhà cô trước kia có giúp cháu. Hôm nay cháu tiện đường đi qua đây nên mua kẹo cho Tiểu Quang để cảm ơn tiểu Du ố lên." Mỉm cười, "Bố mẹ cháu là ai?" Cũng họ An a a na ấp úng. "Họ An không nhiều Tiêu Du không rõ nhà mình còn có qua lại với nhà họ An nào, thấy cô gái trẻ này rất kỳ lạ, thì mỉm cười nói: Tấm lòng chúng tôi xin nhận, nhưng kẹo thì không thể nhận được. Cô Tiêu, cô cầm cho Tiểu Quang đi à? Cháu rất chân thành, kẹo không có vấn đề gì à? Không tin cháu ăn cho cô xem. Anna khổ sở van nài, để cho mẹ yên tâm. Cô bóc một viên kẹo cho vào miệng. Tiêu Du e ngại, do dự một lúc nói: Vậy thì cầm một viên vậy còn lại thì không thể nhận được. Anna biết mẹ là người dễ khóc dễ động lòng trước mặt bố, nhưng thực ra là người rất có nguyên tắc, biết đây là sự nhượng bộ cực hạn của bà rồi, cô đành thôi, đưa một viên kẹo cho Tiểu Quang. Tiểu Quang ngoan ngoãn cầm lấy, nói: "Cảm ơn chị." "Chào chị đi con." Tiêu Du nói, "Chúng ta về thôi." "Em chào chị." Tiểu Quang cầm viên kẹo bạch thỏ trong tay, vẫy vẫy với Anna. Tiêu Du gật đầu chào Anna, đạp xe đèo Tiểu Quang đi, đi được một đoạn ngắn, không hiểu vì sao trong lòng bà lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như là đã gặp cô gái trẻ này ở đâu đó rồi. Tiêu Du dừng xe, ngoái đầu, nhìn Anna, Anna thấy mẹ đột nhiên dừng xe quay lại nhìn mình thì tim đập liên hồi, không kìm lòng nổi muốn bước đến, nhưng chân vừa nhúc nhích đã thấy mẹ gật đầu với mình, mỉm cười rồi lại đạp xe đi. Anna yên lặng nhìn theo bóng lưng mẹ chở Tiểu Quang đi xa, trong lòng tràn ngập sự buồn bã và thất vọng. Một lúc lâu sau mới quay lại, nhìn vị giáo viên vẫn còn đang đứng ở cổng nhà trẻ, chỉ vào dây điện rối tung trên đỉnh nhà, nói: "Cô ơi, dây điện chỗ trường kéo không đúng tiêu chuẩn, lại lâu quá rồi. Vì an toàn, nhà trường nên gọi ngành điện lực đến kiểm tra tu sửa đi ạ." Vị giáo viên kia liếc nhìn Anna, lạnh lùng nói: "Cô là ai?" Sao nhiều chuyện thế, nhà trường còn không lo đến, đến lượt cô lo à, Anna bốc hỏa. đây mà bảo là nhiều chuyện à, cô mở to mắt của cô xem dây điện trên mái nhà chập lại rồi, đường dây thì bao lâu không thay rồi, đây lại là nhà trẻ, nhiều trẻ nhỏ, nhớ xảy ra chuyện gì thì nhà trường có chịu trách nhiệm, không, cô nói năng gì đấy, cô rụa cái gì đấy, cháu không rụa ai cả, cháu chỉ đang nhắc nhở cô thôi. Anna quay qua nói với mấy phụ huynh đang đón con em mình, các phụ huynh nói xem cháu nói có lý không, mấy phụ huynh hình như cũng tán thành, nhưng có vẻ rất e ngại vị giáo viên kia, một người do dự nói, nhà trẻ hẳn không xảy ra chuyện đâu hiệu trưởng nghe có tiếng tranh cãi thì đi ra, hiệu trưởng, tôi thấy đồng chí này nói rất có lý, nhân dịp ngày nghỉ, nhà, trường có nên cho thợ điện đến xem không, một phụ huynh lên tiếng, có người lên tiếng rồi, Các phụ huynh khác cũng lên tiếng theo, hiệu trưởng đẩy kính mắt, nói, vấn đề này nhà trường cũng đã chú ý tới rồi, đang chuẩn bị phản ánh lên trên, mong các phụ huynh cứ yên tâm. Các phụ huynh nghe nhà trường nói thế thì đều gật đầu, đón con xong thì đi về ngay. Đồ hâm dở, vị giáo viên kia lẩm bẩm mắng Anna rồi đi vào. Anna vẫn lo lắng, nhà trường nói thế hẳn là đúng. Rồi... Nhưng giờ hiệu suất xử lý trong quan hệ các ngành cũng thật khiến người ta lo lắng. Cô không quan tâm vị giáo viên kia, đuổi theo hiệu trưởng. Hiệu trưởng, mong cô nhất định phản ánh lên á, để thúc họ mau chóng kiểm tra sửa chữa đường điện. Cháu có một em trai học ở đây, cháu rất lo lắng. Đồng chí à, cháu còn trẻ thế, sao lại đa nghi như vậy? Cô nói rồi, cháu cứ yên tâm. Hiệu trưởng rất không vui, phụ huynh đã giao con đến đây. Thì đều là mầm non của đất nước Cháu nghĩ được Nhà trường nhất định sẽ làm được Anna biết mình chỉ có thể làm được đến mức này Chỉ mong nhà trẻ thật sự làm được điều họ vừa nói Dẫu gì thì cô vẫn phải quay về trước Đến kỳ nghỉ hè năm nay sẽ đến đây một chuyến nữa Nếu như khi đó mọi thứ vẫn y nguyên Cô sẽ liên lạc với các phụ huynh Để hỗ trợ tạo áp lực cho nhà trẻ Sự an toàn của trẻ nhỏ như nào Các phụ huynh hiểu rõ nhất Hơn nữa đã được nhắc nhở Ý thức được tai nạn sẽ xảy đến, họ nhất định sẽ không bỏ mặc đâu. Buổi tối, Anna lên tàu quay về, ngày hôm sau tìm được trường học mà Lý Mai khi còn sống từng dạy thay, lấy lý do đã hơn một năm không gặp lại bạn để nghe về tin tức của cô ấy. Nửa năm trước khi Lý Mai còn sống, có từng thư từ qua lại với cô Lý Hồng của mình, có nói chút ít đến cuộc sống của mình, từ thư của Lý Mai mà cô Lý Hồng nhận được, Anna có đọc một cái... Từ trong đó biết Lý Mai từng làm việc ở Thượng Hải. Lý Mai tự sát ly kỳ tại nhà ga, làm. Cho Anna cảm thấy vô cùng khó hiểu. Trong lòng cũng tồn tại một gút mắc chưa gỡ được. Tuy cô không thể không tiếp tục mượn thân phận của người chết. Nhưng gút mắc này Thủy chung vẫn ứ nghẹn ở trong lòng. Chạy một ngày trong thành phố, lúc rời khỏi trường học. Tâm tình Anna vô cùng nặng nề. Cô đã tìm được đồng nghiệp có quan hệ khá thân thiết với Lý Mai khi còn sống. Người kia nói, sau khi mẹ của Lý Mai chết, Lý Mai sống một mình, mấy tháng trước có chuyển đến một nơi hẻo. Lánh ở phương Bắc sống cùng người thân, nhưng sau đó lại nói với Anna, sở di Lý Mai rời khỏi nơi này, ngoài nguyên nhân mẹ chết ra thì một lý do khác là không thể sống ở nơi này nữa. Bạn ấy có bạn trai, tôi nghe Lý Mai nói hai người còn định kết hôn nữa, có một lần Lý Mai còn hỏi tôi bánh kẹo cưới thì nên phát như nào. Người đàn ông kia trước 6 tháng cuối năm thi lên đại học thì bắt đầu coi thường Lý Mai, không lâu sau thì nghe nói có người khác, muốn bỏ cô ấy. Nhưng đây chưa phải là thảm nhất, thảm nhất chính là, mấy tháng trước, Lý Mai lúc trường kiểm tra sức khỏe định kỳ phát hiện có thai gã đàn ông kia không nhận, còn nói cô ấy vu oan cho mình. Ôi, bạn nói xem một cô gái đang đầy mộng mơ như thế lại xảy ra chuyện đó, nghĩ xem cô ấy phải sống thế nào đây? Tôi cũng khuyên bạn ấy bỏ thai rồi đến nơi khác để sống, bắt đầu lại cuộc sống mới. Lúc ấy tôi thấy Lý Mai vẫn chưa đến mức tuyệt vọng đâu, còn mong mỏi ga khốn kia quay lại cơ. Chẳng biết về sau bạn ấy lại Anna hỏi tên ga khốn kia và tên trường đại học, sau đó xin phép ra về. Cô nhớ ký tên của gã đàn ông kia, một ngày nào đó nếu có thể, cô sẽ trả thù cho cô gái đã phải dùng hai dây giày buộc lại với nhau để thắt cổ tự tử trong nhà vệ sinh kia. Để cho gã đàn ông khốn kia biết cảm giác sống không bằng chết là cảm giác gì Tính cả lúc đi và lúc trên đường về thì Anna đã rời khỏi huyện La Bình được 10 ngày rồi Cũng không còn mấy ngày nữa là Tới cuối năm, lúc cô đi, đường xá của huyện La Bình còn rất khô ráo, Chạng vạn khi quay về, khắp nơi đã là một màu tuyết trắng xóa Cô đi mới tầm chục ngày, mà nơi này tuyết đã ngập khắp Trên đường tuyết đóng băng rất dày Bến xe từ sáng sớm đã ngừng đón khách ra ngoại thành, trong bên có rất nhiều khách từ nơi khác trở về nhà, có không ít khách quyết định đi bộ về nhà, cùng lắm thì đi bộ vài chục km là đến. Anna không đi bộ theo những người đó, bản thân lại không có nhiều tiền để nghỉ ở khách sạn, đành phải đến nhà Trần Lệ để xin tá túc. Trần Lệ ở trong căn nhà cũ dành cho công nhân viên trước ở phía đông thành quan, căn nhà đã có mấy chục năm lịch sử, tầm 30m2 không có toilet, có một căn bếp nhỏ, diện tích còn lại ngăn thành hai phòng, một phòng hai vợ chồng Trần Lệ ở, phòng kia là của Trần Xuân Lôi hoặc là bà nội ở. Giờ đang lúc nghỉ đông, Trần Xuân Lôi quay về Hồng Thạch tỉnh rồi, xưởng của Trần Lệ cũng đã nghỉ 7-8 ngày. Tiểu Ni đã được đón về, lúc Anna đến, Tiểu Ni vô cùng vui mừng, ôm chặt lấy cô. Trần Lệ thấy Anna quay về thì cũng rất vui. Nôm con gái ôm chặt lấy Anna rất thân thiết thì mỉm cười. Ôi, lúc em đi, tiểu ni cứ ủ rũ suốt, cứ lo em không trở lại. Sao có thể chứ? Anna đưa kẹo bạch thỏ cho tiểu ni. Tiểu ni mắt sáng ngời, muốn cầm lại không dám, nhìn sang mẹ. Nhìn mẹ cái gì, cô mua cho cháu đấy. Anna bóc kẹo, cho vào miệng tiểu ni. Mua nhiều kẹo làm gì? Tốn tiền lắm, cho bọn trẻ ăn không bao nhiêu đâu chỉ. Ang Na nói, lại lấy trong túi hành lý ra chiếc áo lông camia, chỉ đồ thượng hải đấy, tặng chị. Đầu xuân hoặc thời tiết se lạnh thì mặc được à. Áo lông camia cũng không phải là loại đắt, mà loại đắt tiền An An giờ cũng không mua nổi. Nhưng so với thói quen ăn mặc áo bông dày cộm và hoa ăn sặc sỡ của thời đại này thì chiếc áo này mang phong cách rất tây. Ôi, em đi thượng hải thôi, sao còn mua cái này làm. Gì? phí quá đi đường mệt không em đi nghỉ đi chị đi làm thức ăn lát anh dể em về là cả nhà ăn cơm Trần Lệ rất vui cất chiếc áo đi sau đó đi vào bếp nấu nướng buổi tối Đại Tống về nhà lúc ăn cơm có nói đến chuyện tiền lương ý ý ỏi. Anna lúc trước khi đi từng tiện đường dẽ vào trạm sữa huyện cũng nghe cô gái tên Triệu Trung Phân kia nói trạm sữa giờ chưa có ai nhận thầu đoán chừng sẽ kéo dài tới sang năm bèn nói ra Cái này kiếm tiền được à? Có kiếm được tiền? Cũng không nhận thầu đâu. Trần Lệ lắc đầu. Nhận thầu xong có rủi ro gì cũng phải chịu. Đám dân nghèo chúng ta không có năng lực đó. Cứ chịu khó kiếm từng đồng cửa khổ cũng được. Đại Tống thì có vẻ khá hứng thú. Nhưng thấy Trần Lệ nói vậy thì không lên tiếng. Anna cười cười. Không nói gì. Buổi tối cô ngủ cùng tiểu ni. Ngày hôm sau đường vẫn chưa thông. Đến buổi chiều thứ ba. Nhà ga mới bắt đầu vận hành trở lại, Anna muốn nhanh chóng về báo một tiếng với Trần Lệ rồi bắt. Xe quay về Hồng Thạch tỉnh, không muốn phải làm phiền đến nhà Trần Lệ nữa. Lúc đi tới cổng nhà, vừa lúc thấy Trần Lệ đối diện đi tới, bên cạnh còn có một người đàn ông nữa. Người đàn ông này hơi gầy, có vẻ lớn hơn cô mấy tuổi, mặt dài, nhìn rất nhã nhặn, mặc trang phục bằng vải ga ba điên be, giày da bóng loáng, chỉnh thể nhìn rất đĩnh đạc lịch sự. Trần Lệ có vẻ như khá nịnh bợ người đàn ông này, nhìn là nhận ra đã nỗ lực mời người ta đến nhà, còn thái độ người ta thì rất có. Lệ, ôi mai mai, đúng lúc quá, may mà em về, mau qua đây. Trần Lệ nhìn thấy Anna thì mắt sáng lên, mặt mày mừng rỡ vội gọi cô. Anna đi tới, chị, nhà ga thông xe rồi, em, để chị giới thiệu, đây là Cao Vĩ, lại bước đến nói nhỏ vào tai cô là đối tượng mà lần trước chị muốn làm mối cho em đó, bố cậu ta là trưởng phòng nhân sự của huyện đấy." An ngây ra. "Em cao, đây là em họ của chị Lý Mai, từ Thượng Hải tới. Chị không nói khoác đâu, em ấy giỏi đàn hát lắm. Lần trước còn đại diện cho trường đi tham gia biểu diễn văn nghệ của huyện, còn đoạt giải nữa đấy." Trần Lệ hăng say thổi phồng An lên. An lúc này mới bừng tỉnh, đây chính là đối tượng mà chị ấy muốn giới thiệu cho mình. Cô vội kéo tay Trần Lệ sang một bên, thì Thảo, chị, đừng nói gì nữa, em, đồng chí Lý Mai, rất vui được quen biết đồng chí, tôi là Cao Vĩ, Cao trong núi Cao, Vĩ trong Vĩ Đại, Anna còn chưa nói hết thì đã nghe Cao Vĩ kia tự giới thiệu bản thân, rồi, đành phải quay người qua, chào đồng chí, Anna gật đầu với anh ta, rồi lại quay sang Trần Lệ, chị, em về là để nói với chị một tiếng, xe thông rồi. Em về đây á, ấy, từ từ đã, gấp làm gì, ngày mai đi cũng được mà, mà em còn chưa ăn cơm chiều đấy, Trần Lệ kêu lên, em còn có việc cần phải về ngay, em không đói đâu á. Anna chạy vào trong nhà dọn đồ đạc của mình, lại chào Tiểu Ni một câu rồi đi ra, thấy Cao Vĩ và Trần Lệ vẫn ở đó, Anna chào Trần Lệ rồi nhanh, chóng đi ra nhà ga, đồng chí Lý Mai, hay là tôi đưa đồng chí đi. Cao Vy đuổi theo, không cần đâu á, tự tôi đi được, cảm ơn anh. Chị ơi, em đi đây, không thì muộn xe mất. Anna cũng không quay lại, bỏ mặc Trần Lệ còn đang muốn giữ mình ở lại, vội vã đi ra bến xe. Cuối cùng cô cũng bắt được chuyến xe cuối cùng, trong chiếc xe chật cứng khách quay về Hồng Thạch Tỉnh. Khách lên xe đủ ghế rồi, chiếc xe bắt đầu đi, tình hình giao thông vốn cũng không tốt, cả chặng đường cứ Đi một đoạn lại phải dừng, nửa đường còn thả khách, mai đến được Hồng Thạch tỉnh thì đã 9 giờ tối. Chiếc xe đỗ ngay dưới lề đường có đèn cao áp rất sáng, mấy biển hiệu treo mấy ngọn đèn gần đó đều treo đèn lồng đỏ mừng Tết âm lịch. Khu trấn từ xa cũng mơ hồ nhìn thấy mấy ngọn đèn sáng mờ mờ như lân tinh, nhưng đoạn đường ở giữa thì đen xì xì như một khu hoang dã vắng vẻ. Đâu đó xa xa còn nghe được loáng thoáng tiếng gió bắt rít gào, từng mảnh, như tiếng khóc âm u của ma. Ủy, Anna cứ nghĩ muộn nhất là khoảng 6 7 giờ là đến nơi, không ngờ lại muộn đến như thế. Tuy nói trị an của những địa phương như này cũng khá tốt, chỉ ít trong khoảng thời gian cô ở đây thì không nghe thấy hay nhìn thấy có vụ án giết người cướp của nào phát sinh cả, nhưng bắt gặp phải tình cảnh như này, trong lòng cô vẫn rất sợ hãi. May mắn cùng xuống với Anna còn có ba bốn người khác, hẳn là đều đến khu trấn. Thấy mấy người này đi về hướng ga tàu thì cô nhanh chân Đi theo, nãy ngồi trên xe, hai chân của Anna đã cóng lại cứng ngắc, giờ vừa xuống đi được vài bước, giòn rét thổi đập vào mặt lạnh như băng khiến cô suýt nữa bị đóng thành băng, vội vàng quấn chặt chiếc khăn che mặt kín mít, cúi đầu cắm cúi bước đi vào trong mưa tuyết càng lúc càng lớn. Đúng lúc, phía sau bỗng vang vọng những âm thanh sọc sọc, như là có gì đó đuổi theo. Anna ngoái đầu lại, mượn ánh đèn đường ảm đạm để nhìn, non thấy có một con chó rất to đang lao về phía. Mình, tuy rằng cô và tia chớp từng làm quen với nhau ở trạm thông tin, nhưng điều đó không thể hiện rằng cô không sợ chó, Huống chi lại đang trong tình cảnh như thế này, cô thất kinh, đang định hét toáng lên thì chợt cảm thấy con chó này trông rất quen, con chó đang lao đến hình như nhận ra được cô từ sớm, chạy đến gần thì dừng lại, khẽ ư ư hai tiếng, Anna rốt cuộc đã nhận ra nó, nó chẳng phải là tia chớp hay sao, cô thở phào nhẹ nhõm, khẽ gọi tên nó, Tia chớp chạy đến, cọ cỏ, cỏ đầu vào chân cô, Anna xoa xoa đầu nó, trong lòng thấy rất lạ. Ngày đó nghe rõ ý tứ của lục trung quân, tia chớp hình như vẫn luôn ở cùng chú Đinh, sao giờ lại xuống núi, còn xuất hiện ở đây một mình chứ? Hay là, tia chớp không xuống một mình, là chú Đinh dẫn xuống. Tia chớp quay ngược lại, cắn lấy gấu quần của Anna, vừa đi vừa kéo, như là muốn cô đi theo mình. Kể từ khi biết tia chớp là chó nghiệp vụ suốt ngũ, Anna rất tin tưởng nó, nên dù trời đã muộn nhưng vẫn không kìm nén được lòng hiếu kỳ, bước từng bước đi theo nó, đi được hơn 10 bước, sau cùng đi tới gần dìa đường sắt, rốt cuộc ra thấy một người đang ngồi cô độc trên đường ray đang hút thuốc, tàn thuốc đỏ rực rõ mồn một trong đêm tuyết, trên đỉnh đầu những tuyết đang bay lất phất, khắp nơi mọi âm thanh đều câm lặng, người đó như đắm chìm vào trong thế giới riêng của mình trong không khác gì một pho tượng tia chớp chạy đến bên người đó sủa lên hai tiếng người kia như bị bừng tỉnh đưa điếu thuốc lên miệng tay xoa xoa đầu tia chớp bỗng liếc nhìn bóng dáng Anna đang đứng phía sau cả người như ngây dại quay đầu lại thấy rõ mặt người đó thì đứng lên vứt điếu thuốc vào trong tuyết dùng mũi giày lấy tuyết vùi điếu thuốc đi người đó không quay mặt lại nhưng Anna biết chắc đó là Lục Trung Quân mượn phản xạ của anh tuyết Cô thấy dưới chân anh có chừng 10 cái đầu lọc điếu thuốc rồi, cũng chẳng biết anh đã ngồi ở đây bao lâu rồi. Em đã quay về, anh hỏi cô một câu như thế, không biết có phải ảo giác không, Anna cảm giác được giọng nói của lục trung quân khàn khàn. Ừ, vừa về, trên đường bị bỏ nửa chừng, Anna đáp, lục trung quân không nói gì, vẫn đứng yên tại chỗ, trong đêm tuyết gương mặt anh không rõ, không nhìn được ngũ quan. Nhưng Anna vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh luôn dừng ở trên mặt mình, trong lòng hơi lúng túng, rũ mắt xuống, nhìn tia chớp, hỏi, chú Đinh đâu á? Sao tia chớp? Lại ở với anh thế, lục trung quân vẫn im lặng. Anna dựa vào trực giác cảm thấy có điều kỳ lạ, nhìn anh chăm chú. Chú Đinh chết rồi. Lục trung quân đáp khẽ, hai ngày trước tôi đi thăm chú, phát hiện chú chết trên núi, đã mấy ngày rồi. Bác sĩ nói bị tắc cơ tim. Anna ngây dại cả người. Lúc tôi đi, tia chớp cứ nằm dưới chân núi liếm tuyết, chắc là mấy ngày rồi không chịu ăn gì cả. Hẳn biết chú Đinh đã chết muốn gọi người lên đó. Giọng anh trầm thấp khàn khàn. Lục Trung Quân, Anna gọi tên anh, không biết nên nói gì. Chết thì chết thôi, dù sao chú ấy cũng không có ai thân thích cả. Lục Trung Quân bỗng gọi tia chớp đang ngồi trong tuyết, tia chớp đứng lên tấp lự. Muộn rồi, về thôi. Tôi đưa em về, lục trung quân bước về phía cô, hết sức tự nhiên cởi chiếc mũ bông trên đầu mình xuống đội cho cô, chiếc mũ bông có nhiệt độ trên người anh, vừa bị đội lên, cô lập tức thấy ấm áp, còn đang ngây ra, anh đã cầm lấy hành lý trên tay, cô rồi, anh không mang găng tay, găng tay của cô lúc đi trên đường cũng bị cô vứt đi rồi, lúc anh cầm hành lý cho cô, tay khẽ chạm vào tay cô, làn da chạm vào nhau, Anna thấy vô cùng nóng bỏng rất khát thường, nhưng lại không nghĩ ra được khát thường ở chỗ nào. Anh sốt à? Không. Lục Trung Quân cầm túi hành lý của cô, bước đi. Đi thôi. Đi được 7, 8 bước, tia chớp đuổi theo. Anna cũng đuổi theo, áp tay lên chán anh. Lục Trung Quân khựng lại ngửa ra sau, nói. Này, em là phụ nữ, tay máy tay chân cái gì thế? Anna vẫn sợ chán anh bằng được, quả nhiên là nóng rực vội bỏ chiếc mũ bông xuống đội lên lại lên đầu anh. Anh dáng cao, Anna vừa giơ cánh tay lên, Lục Trung Quân đã giật chiếc mũ đội lên đầu cô. Anh rõ ràng bị sốt, sắp chết đến nơi rồi còn cô chống đỡ làm gì? Tôi không lạnh, anh đội lại đi. Không chết được đâu, em đừng để biến thành người băng đấy. Lục Trung Quân tiếp tục bước đi, đôi giày cũ kỹ bằng bông sơ quân. Đội dẫm trong tuyết, tạo nên âm thanh loạt xoạt. Anh sốt mấy ngày rồi, Uống thuốc không? Anna đuổi theo hỏi. Này, công chúa kiêu ngạo sao lại quan tâm tôi thế? Giọng điệu của lục trung quân mỉa mai, lại có ý trêu chọc ngả ngớn. Anh đứng đắn chút đi. Anna nghiêm mặt. Lục trung quân đột nhiên dừng bước. Anh chân dài, bước chân lớn. Anna chưa kịp quen với việc đi trong tuyết dày, vẫn đang chăm chú đuổi theo sau anh. Anh thình lình dừng lại, cô bị bất ngờ suýt. Chút nữa lao sầm vào anh. Anh làm gì thế? Em đang quan tâm tôi à? Ánh sáng của tuyết chiếu lên gương mặt anh. Anh nhìn cô, nửa cười nửa không, trong mắt lại rất sáng. Anna ngập ngừng. Anh nghĩ nhầm rồi. Kệ anh. Cô hừ khẽ, vòng qua anh tiếp tục bước đi. Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ. Một lát sau, phía sau lại có tiếng loạt soạt của giày dẫm vào tuyết. Lục trung quân đuổi theo, lẩm bẩm. Hôm qua bị sốt, chưa uống thuốc. Từ sáng đến giờ cũng chưa ăn gì. Anna. Dừng bước, lục trung quân anh bị sao thế, không uống thuốc, không ăn cơm, thế mà vẫn còn ở đây nói hờn nói mát được, không sợ mình không chết sớm phải không vừa thốt như thế cô lại chợt nhớ tới tấm hình kia, lập tức ngừng lại. Năm mới, ai nấy đều nghỉ rồi, cả ký túc xá chỉ còn lại mình tôi, canteen cũng đóng cửa từ hôm qua, bánh bao tôi mua săn cứng quá, không nuốt được nghe giọng điệu này của anh, không hiểu vì sao, Anna như cảm thấy được mùi vị làm nũng trong đó cả người nổi cả da gà lên. Anh là heo à, sao không hấp lại? Bất giác, ngay cả cô cũng không phát hiện ra mình nói chuyện với anh đã tùy ý từ lúc nào rồi. Tôi có một mình nên lười. Lục Trung Quân chậm rãi nói, hay là em hộ tôi nhé. Có phải anh muốn tôi đặt bánh treo trên cổ anh không? Anna hậm hực, chết đói đáng đời. Lục Trung Quân bỗng dừng bước, ôm bụng, chậm rãi ngồi xổm xuống. Tia chớp chạy đến bên Anna sủa lên. Anna dừng lại. Này, anh sao thế? Giả dày khó chịu giọng nói của anh có vẻ rất đau đớn. Anna chần chờ chốc lát, thấy anh vẫn ngồi đó, nhìn không giống giả bộ thì quay trở lại. Anh nói xem mình có bị bệnh không, sốt hai ngày không uống thuốc, còn không ăn gì. Anh tưởng mình làm bằng sắt à? Lục Trung Quân ngẩng đầu. Không sao đâu bệnh cũ thôi. Trước đây ở trường hàng không, ăn không quen cơm của chú Mao. Tôi ăn tuyết một chút là đỡ ngay nói xong còn định nắm một nắm tuyết lên cho vào mồm, bị Anna, hất đi. Anh là tia chớp à, học đòi ăn tuyết nữa. Tia chớp nghe đến tên của mình thì hí hửng chạy đến bên chân cô ngước đầu lên. Lục Trung Quân cũng ngẩng lên, một người một chó đều ngước lên nhìn cô. Anna tự hỏi cô và người đàn ông này chẳng có tí liên quan gì đến nhau, cũng chẳng có quan hệ gì, vốn cũng chẳng cần quan tâm đến anh. Nhưng có lẽ bởi cô đã biết chuyện sau này mà ngay cả chính anh cũng không biết. Bởi vậy không hiểu vì sao, cô lại không dám tiếp tục cứng. Rắn nữa, do dự một chút nói, được rồi, đừng giả bộ đáng thương nữa. Giờ đi sở y tế lấy thuốc, xong rồi về tôi làm đồ ăn cho anh. Đi nào. Lục Trung Quân đứng thẳng lên, xách hành lý của cô bước đi. Anna trợn tròn mắt. Lục Trung Quân, giả Dà dày anh còn đau không? Còn... Lục Trung Quân ngoái lại cười, nhưng vẫn chịu được. Chân của anh còn từng châm kim rồi ấy, chút đau này có là gì? Vậy vừa rồi anh tỏ vẻ đáng thương để làm gì? Anna lẩu bầu, thấy bóng lưng. Anh càng lúc càng xa, tia chớp chạy bên cạnh anh, vừa chạy vừa ngoái lại sủa to với cô, muốn cô đi theo. Trong sở y tế duy nhất của trấn buổi tối có một người trực, là một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi, mặc chiếc áo khoác như cả mấy tháng chưa được giặt đang vừa vê bóc vỏ đậu phộng vừa nhấp rượu, bên cạnh là chiếc đài đang phát. thấy lục trung quân thì nhếch miệng ra hiệu cho anh ngồi. Tay bẩn thỉu cầm một cái cặp nhiệt kế bóng nhảy rửa qua vòi nước rồi đưa tới, bảo anh há miệng ra. bác sĩ, cháu tưởng phải khử trùng bằng rượu à? Anna không kìm nổi chen vào. không phải chỉ nhét mũi vào hậu môn trẻ con thôi à? rửa bằng nước là sạch rồi. ông bác sĩ có vẻ không vui mà lục trung quân đã cầm nhiệt kế chuẩn bị cho vào miệng rồi. Anh kẹp dưới nách đi, còn chuẩn hơn là cho vào miệng đấy, còn sạch sẽ nữa. Anna khẽ nhắc nhở, lục trung quân bật cười, nghe theo cởi cúc áo. Ông bác sĩ liếc Anna, Anna giả vờ không nhìn thấy. Nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, một lát sau, kết quả đã có, 39 độ 5. Ông bác sĩ lấy túi thuốc giảm sốt để cho lục trung quân uống, Nói sáng ngày kia không giảm thì tới khám nữa. Đội trưởng Lục, bạn gái của cậu à, quản lý cậu nghiêm nhỉ. Anna ra tới cửa rồi bất thình lình nghe câu kia của ông bác sĩ nói với Lục Trung Quân, mặc tức thì đen lại. Làm gì có, mà chú uống rượu ít thôi. Giọng của Lục Trung Quân nghe rất khoái chí, tự rót ly nước uống thuốc, sau đó cầm số. Thuốc còn lại đi ra ngoài. Anna giàu dĩ, không ngờ hai người đó lại thân quen nhau như thế. Nếu biết vậy thì có để mặc cho ông bác sĩ nhét chiếc nhiệt kế chỉ dùng ở hậu môn trẻ em vào miệng lục trung quân cho rồi. Dù sao một người muốn đánh một người muốn bị đánh, cô quan tâm làm cái gì? Sao thế hả? Đi được hai bước, lục trung quân cảm giác được sự bức giấc của cô thì đi sát gần hỏi nhỏ. Anna quyết định không đếm xỉa đến ông bác sĩ chỉ thích hợp làm công tác tình báo. Ngầm kia, lắc đầu, về nhanh thôi, 39 độ 5 là sốt cao. Anna nhớ năm trước mình sốt lên 39 độ, cả người yếu ớt lờ đờ suốt, hết một tuần bệnh mới khỏi, cũng không biết lục trung quân cấu tạo kiểu gì mà cứ để ốm hai ngày liền như thế, hôm nay còn để bụng rỗng ra ngoài cả một đêm lạnh nữa chứ. Khu ký túc xá gần căn tin cục lâm vụ gồm 5 tầng, mỗi tầng mười mấy phòng. Lần trước lúc Anna tới, từ xa đã thấy chăn và quần áo phơi lộn xộn đầy khắp ở hành lang, người người ra. Vào! Hiện tại thì chỉ có lẻ tẻ mấy cửa sổ có ánh đèn phát ra, còn lại thì tối om. cả dãy tòa nhà vô cùng vắng vẻ yên tĩnh. Lục Trung Quân sống ở tầng 2, toàn bộ tầng 2 tối om, ngay cả đèn cầu thang cũng không sáng. Lục Trung Quân nói mấy hôm trước bị nổ bóng, chưa kịp thay. Anna đi theo anh lên tầng 2, tới cửa phòng của anh. Cửa phòng của anh cũng không khóa, giật cái là cửa mở. Thật ra lúc bắt đầu lên tầng 2, Anna đã hơi hối hận rồi. Cô không biết tại sao đầu óc Mình kiểu gì mà lại đồng ý Theo Lục Trung Quân đến ký túp xá của anh nữa Tia chớp đứng ngay sau cánh cửa Mắt tròn xoe nhìn Anna và Lục Trung Quân Anna đứng ở cửa nhìn vào trong phòng Căn phòng khá nhỏ Một cái giường sắt đặt ở trong góc Bên cạnh là một cái tủ quần áo đơn Một cái lò Thêm một bộ đồ dùng rửa mặt Đó là toàn bộ rồi Đúng rồi Còn không có rèm cửa sổ Cửa sổ chống hoác mở ra nhưng trong phòng lại hết sức sạch sẽ, chăn màn được gấp gọn gàng trên. giường rất vuông vắn, Anna suýt nữa thì tưởng mình vào nhầm phòng quân đội. Ban nay cô đã chuẩn bị bước vào một căn phòng ổ chó độc thân, không ngờ bên trong lại sạch sẽ gọn gàng như thế, ngay dao cạo râu, xà phòng thơm, cốc và bàn chải đánh răng đặt cửa kệ rửa mặt cũng rất gọn gàng. So sánh ra, phòng ngủ của mình còn luộn thuộm hơn nhiều. Cô nhìn lục trung quân, Đột nhiên nghĩ hình như bố mình cũng có yêu cầu cao với bản thân như thế, khả năng là từ thói quen nghề nghiệp. Rồi, cứ ngồi đi. Lục Trung Quân bảo một câu, dịch chiếc lò dầu từ ngoài hành lang vào, đốt lên. Lúc đốt lò lên, Anna tiện tay mở nắp nồi lên, thấy bên trong có hơn 20 cái bánh bao, đoán là anh đã mua trước khi canteen đóng cửa. Cô sờ vào, nó cứng như đá, còn có cả mì gói để bên cạnh, đó là toàn bộ rồi không có dầu muối. Số mì này, Lục Trung Quân nói đó là của bạn phòng bên hôm qua đi, sợ để trong phòng bị chuột ăn nên để lại hết cho anh, vừa hay có thể nấu mì. Ăn. Vậy nấu như nào? Đun nước lên. Lục Trung Quân cười, em muốn ăn bao nhiêu thì tôi nấu, không để lãng phí đâu. Anna liếc nhìn Lục Trung Quân, không may là mì ăn liền này không có túi gia vị, đành phải chấp nhận thôi, chờ nước sôi thì bỏ mì vào. Anna hưởng được vẻ đẹp của mẹ, cũng thừa hưởng được tài nấu ăn của mẹ, cái khác không nói, nhưng nấu mì thì rất có lòng tin. Không ngờ mì kiểu này lại như đối nghịch với cô, đầu tiên cô thấy có vẻ ít nước, bèn đổ thêm. Nước vào, chờ khi nước sôi lên, bê nồi đặt lên bàn, mở vung rồi ra, mì đã trắng ở nở tung rồi, lấy đũa gắp một cái là đứt. Lục Trung Quân vẫn xem cô nấu mì, chẳng nói gì, lúc vung nồi được mở ra thì bả vai rung lên cười thành tiếng. Anh cười gì? Anna vốn muốn thể hiện tài nấu nướng của mình, dù không có gia vị thì vẫn nấu được một nồi mì bình thường, không ngờ nó lại tệ đến thế, vượt cả tính toán của mình. Cô đang giǒu dĩ, thấy Lục Trung Quân lại còn cười thì thẹn quá. Hóa giận. Chê chứ gì, thế thì tôi mang đi đổ. Đừng đừng. Lục Trung Quân vội mặt mày nghiêm nghị ngăn lại, tôi thích ăn mì nở. Nói xong cầm bát con tới. Em đói không, tôi múc cho em. Không, tôi không đói. Tối nay Anna cũng chưa ăn gì, lúc ở trên xe có ăn chút bánh quy mang theo, giờ cũng hơi đói, nhưng khi nhìn thấy nồi mì mình nấu thì không còn khẩu vị nữa. Vậy tôi không khách sáo nhé. Lục Trung Quân múc một ít cho vào bát đưa cho tia chớp đang ngồi. Cạnh, nếm thử đi, ngon lắm. Tia chớp ngửi một cái, rồi lạnh lùng nằm xuống. Thức ăn đến miệng còn chê à. Lục Trung Quân gõ đầu nó, tự lấy mì cho mình, cắm cúi ăn. Anna nhìn nhìn, thấy anh ăn rất ngon lành thì không kìm nổi nuốt nước miếng. Ngon lắm à? Cô hỏi. Ngon lắm. Lục Trung Quân nghiêm trang. Em cũng ăn đi, rất ngon, không ăn thì phí lắm. Anna cuối cùng cầm đũa lên, gắp một đũa ăn. Đàn ông quả nhiên là chuyên lừa gạt. Cô đặt đũa xuống. Sao? Không ăn. Lục Trung Quân dừng lại, ngẩng lên nhìn Anna Khó ăn lắm Anna nói Vậy thì ăn một miếng thì nhìn tôi một cái là được Có câu, tú sắc khả san mà Lúc anh nói, mặt mày như không Nói xong còn bật cười Lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng trẻo Anna mắt trợn tròn Đẹp trai quá, nhưng quá tự sướng đi Anh đúng là không biết xấu hổ Sai rồi, tôi sửa lại Là tôi ăn một miếng nhìn em một cái mới đúng. Anna từ nhỏ đến lớn nghe rất nhiều lời khen với mình, bao gồm cả những người theo đuổi mình, nên từ lâu đã miễn nhiễm với các loại lời khen rồi. Nhưng không biết tại sao, lúc này nghe anh khen mình đẹp, trong lòng lại vô cùng hưởng thụ. Lưu Minh, cô ôm mặt, bất giác buông ra câu này vào lúc này. Sở trường của các anh là hàng tháng đi chấn chỉnh bắt giữ đám Lưu Minh, sao lại không bắt anh nhỉ? Tôi thấy anh đúng là một tai họa đấy, nhưng bình thường toàn giả làm người tốt. Lục Trung Quân bật cười to, tia chớp đang. Ngủ gà gật nghe tiếng cười thì bật dậy, ngẩng lên nhìn, tai dựng lên. Anna không để ý tới anh, đến bên mép giường ngồi xuống, tầm mắt rơi vào bức ảnh đặt trên tủ đầu giường. Nhìn một lúc lâu, Lục Trung Quân đã ăn xong, đang thu dọn, nói, no rồi. Anna bừng tỉnh, ổ một tiếng, đứng lên, chỉ tấm ảnh hỏi. Lục Trung Quân, toàn bộ đều là bạn học của anh à. Lục Trung Quân ử một tiếng, đều là cộng sự của nhau. Người bên trái là đội phó của tôi, họ ngụy, đã hy sinh rồi. Anna nhìn nhìn, trong hình người phi công đứng bên trái Lục Trung Quân tay chống ngạnh, tay khát khoác lên vai anh, nhìn có vẻ rất thân thiết. Anna chợt nhớ đêm ở trạm thông tin anh từng nhắc đến, sai lầm, với chú Đinh, trong lòng khẽ dao động. Hôm đó anh và chú Đinh nói tơi anh bắn chết người tù binh, lúc ấy là anh ấy hy sinh à Ừ, lục trung quân tựa như không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Muộn rồi, tôi đưa em về. Nói xong cầm mũ bông đội lên đầu cô, chờ cô. Mặc áo khoác xong thì cầm đồ dẫn cô ra ngoài. Tia chớp cũng đi theo. Đột nhiên từ chỗ có ánh sáng đi ra chỗ tối om ánh mắt không quen. Đi tới cầu thang tối thui, Anna lần mò đi xuống. Chân vất phải tia chớp đang lấn cấn bên cạnh, người lão đào, may được lục trung quân đỡ, cầm lấy tay. Tôi đỡ em. Anna nghe giọng của anh ở ngay bên tai mình, để mặc anh dẫn mình đi xuống. Lòng bàn tay của anh vô cùng nóng do nhiệt độ cơ thể chưa giảm, nhưng ở trong đêm đông gióng rét, lúc. Bao lấy tay cô, lại để cho cô bất ngờ sinh ra cảm giác vô cùng dễ chịu. Đi xuống hết bậc thang, anh liền buông tay cô ra, đưa cho cô găng tay của mình. Đeo vào, Anna lặng lẽ đi găng tay, găng tay của anh rất to, tay cô như bơi trong đó, nhưng rất ấm áp, hoàn toàn không cảm giác được không khí lạnh lẽo bên ngoài nữa. Đã gần 11 giờ, tuyết đã ngừng tự lúc nào rồi, toàn bộ hồng thạch tỉnh tối như mực, chỉ còn lại mấy ngọn đèn đường sáng lờ mờ, bước trên con đường tuyết. Đọng giày, lục trung quân đưa Anna đến tận cổng nhà của cô Lý Hồng. Vào đi, lục trung quân nói nhỏ. Tối nay cảm ơn em. Anna dừng bước, quay đầu lại. Anh về nhớ ngủ sớm, nhớ uống nhiều nước, nhớ uống thuốc đúng giờ, không được hút thuốc lá nữa. Nếu mai mà chưa giảm sốt thì phải đi khám đấy. Nhớ chưa? Ừ, tôi nghe theo em. Anh nói, trong bóng đêm không thấy được gương mặt anh, nhưng giọng nói của anh vô cùng dịu dàng. Anna đột nhiên như bắt được ý mờ ám trong. Đó thì hơi ngượng ngùng, không nói gì nữa. Cầm túi trong tay anh, gật đầu một cái rồi gõ cửa gọi cô Lý Hồng. Trần Xuân lôi được nghỉ đông nên về nhà, giờ này vẫn đang học, nghe có người gõ cửa, nhận ra giọng Anna thì vội ra mở cửa. Cô Lý Hồng cũng vừa mới đi ngủ, nghe tiếng động thì khoác áo đi ra ngoài, thấy Anna quay về thì hết sức vui mừng, vội gọi cô đi vào, hỏi tình hình chuyến đi. Sao về muộn thế cháu? Tối nay sao không ở lại nhà chị cháu đi, mai về cũng được mà. Tuyết rơi lớn như thế, lại một nữa, cháu đúng là, gan lớn quá đấy. Bà vừa cầm túi đổ hộ Anna vừa trách móc. Không sao đâu cô ạ, trên xe có người đi cùng nữa Anna đáp qua loa, đầu ngoái lại, sau lưng đã không có ai nữa. Lần quay về này, Anna chỉ mong có cơ hội nói rõ toàn bộ sự thật cho cô Lý Hồng biết. Cô biết mình chỉ có thể ở lại nơi này nhiều nhất là nửa năm thôi, đến lúc nghỉ hè cô nhất định sẽ phải rời khỏi đây. Hơn nữa, sau này bất kể thế nào cũng sẽ không. Quay lại đây nữa, cô Lý Hồng đối xử với cô rất tốt. Bà càng đối xử tốt với cô, cô càng cảm thấy có lỗi với bà, giống như đang lừa dối tình cảm của bà. Dù cô cũng vì bất đắc dĩ mà thôi, nhưng chuyện cô giấu giếm sự thật giả mạo thân phận người chết để sống ở đây cũng là một sự bất kính đối với người chết. Anna không hề lo lắng cô Lý Hồng sẽ đuổi mình đi sau khi biết sự thật. Trực giác cho biết. Cô Lý Hồng dù biết cô không phải là cháu gái ruột của mình thì sẽ vẫn chấp nhận. Cô, có điều Anna vẫn không tìm được cơ hội thích hợp để nói. Năm mới tới rất nhanh, cô Lý Hồng đang quét dọn ở bên ngoài nhà. Xuân đang tới, trên cửa còn đang treo hai đèn lồng đỏ. Nếu nói chuyện này ra thì có vẻ như không thích hợp. Anna quyết định che giấu thêm một thời gian nữa. Rất nhanh đã tới ngày 28 âm lịch, qua hai ngày nữa là hết năm. Cô Lý Hồng luôn gặp phải chuyện xui xẻo. Tối qua không biết từ lúc nào, sạp hàng của cô bị trộm mất mấy thứ. Thứ đáng. Tiền nhất là rượu và thuốc lá. Tối nào cô Lý Hồng đóng cửa thì sẽ dọn vào nhà, cho nên tổn thất cũng không nhiều. Chỉ bị trộm mấy bao thuốc rẻ tiền và một số đồ lặt vặt khác, cộng thêm một ít tiền lẻ ở trong ngăn kéo. Tổng cộng tổn thất chừng 100 tệ. Sáng sớm hôm sau, cô Lý Hồng phát hiện quầy bán đồ vật bị mất trộm thì tức giận. Lập tức đi đồn công an báo án Anna thấy cô Lý Hồng tức giận đùng đùng Vừa đi vừa gân giọng mắng tên trộm vô danh nào đó Thì vội bảo trần Xuân lôi ở nhà Mình thì đuổi theo Cùng bà đến đồn công an Sắp đến cuối năm Đồn công an vắng hơn bình thường Chỉ có mấy người trực ở đó Anh công an la thành mặt vuông nhỏ lần trước Tiếp hai cô cháu Ghi chép tình hình xong Nói hai cô cháu về đi á Tôi đã ghi chép xong rồi Có tin tức sẽ thông báo ngay. Anna cảm ơn anh ta. Cô Lý Hồng thì chưa muốn đi. Nhìn trái nhìn phải. Đội trưởng Lục của các cậu đâu? Chuyện như thế mà anh ta không chủ trì à? Đội trưởng. Lục đi huyện họp rồi à? La Thành giải thích. Chẳng phải là mấy bao thuốc thôi à? Việc đó cần gì phải đích thân đội trưởng Lục chúng tôi làm việc chứ? Anh ấy hai tay hai chân. Làm sao mà để ý nhiều được? Đằng sau có một giọng nữ vang lên. Anna quay lại, là nữ cảnh sát hộ tịch lần trước, hình như tên là Lưu Hồng Mai gì đó. Cô Lý Hồng biết đây là con gái của sở trưởng đồn công an, thấy cô ta lên tiếng như thế thì cũng không dám nói gì nữa mà đi ra ngoài, ra khỏi một cái. Là nổi cáo lên, bà nó chứ, một đám chẳng ra gì. Anna chỉ biết cười ngược. Cô Lý Hồng về nhà gọi thợ tới sửa cửa sổ, bận rộn đến sẩm tối mới làm xong, trả tiền công cho thợ xong. Bà bắt đầu buôn chuyện kể lể với hàng xóm, trách móc công an làm việc chẳng đâu vào đâu, chợt thấy một chiếc xe Jeep đỗ ngay sạp hàng của mình, trên xe có hai người, một người là La Thành buổi sáng đã tiếp mình, người kia là Lục Trung Quân. Ôi đội trưởng Lục, anh tới à? Cô Lý Hồng kinh ngạc. Vội ra đón, Lục Trung Quân liếc Anna từ trong nhà đi ra, thần sắc nghiêm trang, hỏi cô Lý Hồng mấy câu, sau đó nói là chúng tôi làm chưa hết trách nhiệm. Để nhà cô xảy ra chuyện Tôi đến để tiếp nhận sự phê bình của quần chúng Cô Lý Hồng vội là giả Nào dám nào dám Các đồng chí cuối năm bận rộn Nhà chúng tôi xảy ra chút chuyện Mà cũng phiền các đồng chí đến tận nhà Lục Trung Quân Đi ra sau mở cửa xe Tia chớp từ trên xe nhảy xuống Lục Trung Quân dắt nó tới Nói Cô Lý Cháu biết nhà cô có hai phụ nữ Một trẻ nhỏ Cuối năm chị an kém Đây là chó nghiệp vụ rất thông minh tên là Tia Chớp. Cháu để ở nhà cô để trong nhà, buổi tối sẽ an toàn hơn. Nói xong cũng chẳng chờ bà đồng ý hay không đã bảo La Thành dắt vào trong sân. Tia Chớp thấy Anna thì sủa lên, mừng rối rít. Cô Lý hổng ngẩn người, không hiểu gì cả. "Cô Lý, cháu đi điều tra đây, có tin tức sẽ báo với cô." Nói xong thì định đi luôn. Ấy đội trưởng Lục, thời tiết lạnh, vào nhà uống chén trà nóng đã. Cô Lý Hồng khách sáo mời một câu, rồi gọi Anna đang đứng ở cửa, mai mai, mau cảm ơn đội trưởng Lục và anh La đi cháu. Lục Trung Quân vừa xuất hiện, từ đầu đến cuối đều mặt mày nghiêm trang, tỏ vẻ như không quen biết Anna. Anna nén cảm giác buồn cười lại, đi tới nói, cảm ơn đội trưởng Lục và đồng chí La. Không có gì, La Thành nói, Lục Trung Quân dừng mắt ở đôi môi cong cong của Anna mấy giây, khẽ gật đầu với cô rồi lên xe. Anh dáng vẻ nghiêm túc, nếu không phải đôi găng tay của anh vẫn còn ở chỗ cô, Anna thật sự nghi ngờ đêm hôm đó mình có phải gặp ma rồi không? Lục Trung Quân và La Thành đi rồi, cô Lý Hồng mới tan cơn giận của cả ngày, đi lấy cơm canh cho tia chớp. Mai mai, đội trưởng Lục chú đáo nhỉ, cậu ta như thế, dù không bắt được tên trộm thì cô cũng trách. Ngày hôm sau, đồn công an đã có tin tức, muốn cô Lý Hồng đến nhận tang vật. Nói là đã bắt được tên trộm rồi, chính là một tên lưu manh gần khu vực đó, cuối năm không có tiền muốn trộm vài thứ đồ lặt vặt để bán lấy tiền ăn Tết. Đêm đó ngoại trừ sạp hàng của nhà cô Lý Hồng, còn trộm ở mấy nơi khác nữa. Quần hàng của Lý Hồng chỉ có vài thứ lặt vặt, ngoài một ít thức ăn ra, những tang vật còn lại chưa kịp thủ tiêu đều vẫn còn. Anna không đi cùng cô Lý Hồng đến đồn công an, mà là cô Lý Hồng tự đi, lúc trở về hết sức phấn khởi khen lục trung quân không dứt. Qua một đêm nữa thôi là ba mươi Tết rồi. Năm nay trần lệ đến nhà mẹ ăn Tết. Buổi trưa ừ. hai vợ chồng mang chút đồ ăn và dẫn cả tiểu ni đến. Buổi chiều đại tổng đi xuyên muôn. Anna cùng mẹ con cô lý hồng ở trong bếp bận biệu làm sủi cảo chuẩn bị cho tối giao thừa. Trần xuân lôi và tiểu ni chơi với tia chớp ở trong sân. Trong bếp cô lý hồng kể lại cho trần lệ nghe chuyện quầy hàng bị mất trộm vài thứ. Lúc trước người ta nói đội trưởng Lục chẳng ra gì, toàn là nói điêu cả, người ta là người tốt đó. Anna nhớ tới, mười mấy cái bánh bao tích chữ trong phòng của Lục Trung Quân, liền giả bộ chen vào một câu, anh ấy ăn Tết một mình thì phải, nghe nói mua sẵn mười mấy cái bánh bao đó ạ. Cô Lý Hồng nói, sao cậu ta không về nhà mà ở lại ăn Tết nhỉ, thôi mình làm nhiều thêm chút hấp chín xong thì mang cho cậu ta một ít. Dù sao cậu ta cũng giúp chúng ta, tặng chút đồ ăn, người ta sẽ không nói gì đâu. Điều Anna muốn chính là như thế, bèn gật đầu, chờ sủi cảo hấp chín, gói khoảng 4, 5 cái rồi, đoán anh đã về phòng. Cô dùng vải bông cuốn chặt đồ ăn ủ cho nóng, kéo tiểu ni đi cùng. Hai người tới ký túp xã công an, Anna không đi lên đó mà nói vị trí cho tiểu ni biết, bảo tiểu ni đưa lên đó, còn dặn cô bé nói là bà ngoại bảo mang đến. Một lát sau, tiểu ni cầm sủi cảo đi xuống, nói cửa phòng trong ký túc xá đã đóng, gõ cửa không có ai trả lời. Anna nhìn vào cánh cổng của tầng dưới, vừa lúc có người đi ra liền hỏi, đối phương nói, đội trưởng lục à. Vừa nay con gái của sở trưởng lưu đến, mời anh ấy đến nhà ăn tất niên rồi. Anna ngây ra, trong đầu hiện lên hình ảnh của lưu hồng mai. Cô ơi, giờ phải làm sao? Hay là chúng ta treo sủi cảo ở cửa à? Tiểu Ni ngước lên hỏi, ngốc ạ, mang về nhà để ăn thôi. Anna cầm túi sủi cảo dẫn Tiểu Ni đi về. Qua năm mới, vợ chồng Trần Lệ về huyện, Tiểu Ni ở lại. Hồng Thạch tỉnh là một địa phương nhỏ, trước nguyên tiêu tháng riêng vẫn nghỉ, thời tiết cũng không tốt, tuyết rơi. Nhiều, hàng xóm thường cùng chơi bài sờ cốt giết thời gian. Thời gian này Anna cũng không đi đâu cả, ngoài dạy kèm Trần Xuân lôi tiếng Anh thì giúp cô Lý Hồng trong quầy hàng để cho bà có thời gian đánh bài. Trưa hôm nay, cô Lý Hồng cơm nước xong thì có người gọi đi đánh bài, An Na ngồi trong quầy hàng vừa trông hàng vừa đọc sách mà năm ngoái mua vẫn chưa đọc xong. Quách Vân tới chơi, cùng tiểu Ni Đảo Hoa Dây, tia chớp thì nằm sưởi ấm bên lò sưởi. Cho mua gói thuốc lá. Bên cửa sổ quầy hàng xuất hiện bóng người, chắn tuyết rơi vào, chân dẫm dặm rũ tuyết. Quách Vân ngẩng lên, nhận ra là Lục Trung Quân. Từ chuyện lần trước Quách Vân đã rất biết thân biết phận ở trong nhà, gần đây mới thỉnh thoảng ra ngoài. Đột nhiên thấy Lục Trung Quân tới, trong lòng vẫn hoảng sợ, vội và đứng lên. Lý Mai, tớ có việc về trước nhé. Nói xong vội đi luôn. Tia chớp thấy Lục Trung Quân thì mừng rỡ nhảy lên, lắc đuôi với anh. Anna nhướng mắt lên, thuốc. Gì, gì cũng được. Lục Trung Quân nhìn cô, Lục Tiền. Xin lỗi, ở đây không bán gì cũng được. Lục Trung Quân ngớ ra Bạch Phủ Dung vậy Hết rồi Lục Trung Quân liếc nhìn bao thuốc nổi bật nhất trong quầy Vậy đại tiền môn đi Cũng hết Nganh xuân Cũng hết Lục Trung Quân nhăn chân mày lại Sao thế Không bán cho tôi à Nào dám Có người đặt trước hết rồi Xin lỗi anh Anh đi mua nhà khác đi Anna nói xong cúi đầu tiếp tục đọc sách Em Sao vậy Chả sao cả Chỉ là không bán cho anh thôi. Lục Trung Quân như bị sặc. Nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh nhạt của Anna. Đầy vẻ khó tin. Tiểu Ni không rõ chuyện gì. Ngơ ngác nhìn Lục Trung Quân và Anna đối mặt cách một cửa sổ. Bỗng mắt sáng lên. Chỉ ra bên ngoài nói. Cô ơi, mẹ cháu về rồi. Anna ngẩng lên. Thấy Trần Lệ đi tới. Đi theo còn có một người đàn ông. Tay sách nách mang. Chờ hai người đến gần. Nhìn kỹ. Đó chính là người tên là Cao Vĩ mà cô gặp một lần dưới lầu nhà chị Trần Lệ ở huyện Thành mấy ngày trước, Cao Vĩ hình như có quen biết Lục Trung Quân, đi tới gần, phát hiện Lục Trung Quân đứng dưới quầy hàng thì hơi ngẩn ra, ngay sau đó thì mỉm cười, vội vàng thả đồ trong tay xuống chân bước nhanh hơn, đến gần thì nhiệt tình chia tay ra, đội trưởng Lục, tôi đang định đến sở các anh, không ngờ lại gặp anh ở đây, trùng hợp quá. Biểu cảm nhìn chầm chầm an na vừa nay của lục trung quân đã biến mất, lộ ra nụ cười khách. Sáo, bắt tay anh ta, đồng chí Cao, có chuyện à? Ở bộ bảo tôi đến chỗ các anh để tìm hiểu công tác nhập ngũ năm nay. Có lẽ tôi phải ở lại sở làm việc hai ngày đấy, đang định tìm các anh. Cao Vy làm việc tại bộ ở huyện, cấp bậc cao hơn lục trung quân, nhưng có vẻ như lại rất nịnh bợ lục trung quân. Nụ cười trên mặt luôn thường trực, lục trung quân cười thành tiếng. Trong sở có người mà Anh cứ qua đó thôi Cần gì phối hợp thì nói với họ là được Có câu nói của anh Là tôi yên tâm rồi Có đội trưởng lục ủng hộ Công việc ở cơ sở của tôi chắc chắn thông thuận rồi Bên này hai người đàn ông hàn huyên Bên kia Trần Lệ nói chuyện với Anna ra đón mình Mai mai à Em xem có đúng lúc không Chị đang định đi tìm mẹ thì lại gặp đồng chí cao cũng xuống cơ sở Thế là thuận đường đi cùng nhau luôn Đồng chí Cao đi đường vất vả, chị liền mời cậu ta đến nhà trước. Nói xong nhìn sang Cao Vĩ, nhiệt tình mời anh ta vào nhà, rồi lại nhìn Lục Trung. Quân, đội trưởng Lục, anh cũng vào nhà đi á, hút thuốc xong đã rồi hắng đi. Cao Vĩ móc trong túi áo mình một gói thuốc lá, đưa mời Lục Trung Quân, đội trưởng Lục làm điếu đi. Lục Trung Quân khoát tay, liếc nhìn Anna phía sau. Mọi người cứ trò chuyện đi, tôi có việc xin đi trước. Nói xong thì quay người đi luôn Cao Vĩ nhìn theo bóng lưng lục trung quân biến mất rồi mới quay lại nhìn Anna Cười nói Đồng chí Lý Mai Hôm nay vừa hay xuống cơ sở Chị của em Mời anh đến nhà Anh sẽ không khách sáo đâu Không làm phiền gì em chứ Không phiền ạ Anh là khách quý nữa Trần Lệ dành trả lời Bảo Tiểu Ni đi gọi mẹ mình về Sau đó nhiệt tình mời Cao Vĩ vào nhà Cô Lý Hồng mau chóng trở về Nghe Trần Lệ giới thiệu khách là con trai nhà họ Cao, lại non tướng mà anh ta dễ nhìn nói năng lịch sự nhã nhặn thì hết sức hài lòng, ép gọi Anna vào nhà ngồi chung cho được, một lát sau thì lấy lý do có việc đi ra ngoài, để lại hai người trò. Chuyện ở trong nhà Cao Vĩ năm nay 28 tuổi, tốt nghiệp đại học chính quy, gia đình cán bộ chi thức, văn hay viết báo cáo tốt được lãnh đạo rất yêu quý, đi làm được mấy năm thì nhanh chóng được cất nhắc lên vị trí phó chỉ đạo viên. Cho nên luôn cao ngạo Anh ta dù làm công việc hành chính Nhưng trong nội tâm vẫn ôm ấp những cảm xúc của văn nhân cổ đại Mong mỏi tìm được đối tượng liên quan tới Lục tấn thị thảo, hồng tụ Thiên hương Những cô gái bình thường Căn bản không lọt vào mắt anh ta Mấy năm qua anh ta đi xem mắt cũng khá nhiều Nhưng đều không được như ý Tuổi tác cũng dần dần tăng lên Năm ngoái Trần Lệ đến tìm mẹ anh ta Nói sẽ giới thiệu cho anh ta em họ mình từ Thượng Hải tới tên là Lý Mai. Cao Vĩ cũng biết tình huống nhà Trần Lệ, trong đầu nghĩ với xuất thân của cái nhà này thì có đối tượng nào mà hợp với mình, nên vốn chẳng có chút hứng thú tìm hiểu nào. Nhưng nghe Trần Lệ khen Lý Mai hết mình thì bắt đầu ôm tâm. Tính gặp mặt một lần chắc cũng chẳng sao, nhưng ban đầu hẹn gặp không thành, sau đó thì gần đến cuối năm, ngày đó vô tình gặp Trần Lệ ở trên đường, bị chị ta kéo đi gặp em họ. Vừa gặp một cái cả người anh ta như bị định thân, rất có cảm giác như tìm người giữa trăm vạn người. bỗng quay đầu lại, người ngay trước mắt, dưới lửa tàn đứng đó, trái tim giao động ngay lập tức. Đáng tiếc đối phương dường như chẳng có chút hứng thú với anh ta. Cao Vy vẫn luôn rất tự tin với điều. Kiện của mình, bao nhiêu năm qua hiếm khi gặp được một người vừa mắt mình, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hôm nay xuống cơ sở, vừa hay lại gặp Trần Lệ, Một người có lòng kết hợp, một người biết thời biết thế, vì vậy mà cùng nhau tới. Trong nhà chỉ còn lại Anna và Cao Vĩ. Cao Vĩ bắt đầu bắt chuyện, đầu tiên hỏi Anna về những sở thích những hứng thú sau giờ làm việc, rồi tự giới thiệu về mình, bất kể vô tình hay cố ý đều nhấn mạnh khả năng tìm việc và lập hộ khẩu của nhà mình. Anna biết cô Lý Hồng và chị Trần Lệ muốn kết đôi mình với Cao Vĩ. Theo phép lịch sự trả lời có lệ mấy câu rồi tìm lý do đi ra ngoài Cao Vĩ không những không mất hứng Mà ngược lại cảm thấy phái nữ nên rè rặt thật trọng như thế Tuy chỉ trò chuyện được vài câu ngắn ngủi Nhưng anh ta thấy cô nói năng tự nhiên cử chỉ lịch sự Khiến người ta hết sức yêu thích Tức thì quyết định nhất định phải theo đuổi được người ta Cô Lý Hồng mời anh ta ở lại ăn điểm tâm Anh ta cũng không khách sáo Ăn xong để lại quà gặp mặt mà trên đường đã mua sau đó mới xin phép đi. Mai Mai, cháu Tiến tiểu cao nhé. Cô Lý Hồng bảo Anna. Anna thấy Cao Vi đứng ở cửa nhìn mình, cũng không tiện không nghe theo. Nghĩ nghĩ một chút, cô đi ra ngoài. Tiến anh ta ra đường rồi mới quay vào nhà. Chờ chút. Cao Vi gọi. Anna dừng bước. Sau này em gọi anh là Cao Vi đi. Cao Vi nói, gọi đồng chí khách sáo quá. Sau này anh cũng gọi em là Lý Mai nhé. Vâng, Anna trả lời, tối mai em rảnh không, anh muốn mời em đi xem phim, xin lỗi anh, tối mai em phải dạy kèm học sinh, không đi được à vậy buổi tối cuối tuần được không, cung văn hóa có giả vũ đấy, em đừng hiểu lầm, là giả vũ khiêu vũ xá giao ấy, rất hay, em đi không, chắc em không đi được đâu á cao ví không giấu được sự thất vọng, Anna gật đầu với anh ta, quay người chuẩn bị đi vào, Lý Mai, em thấy anh là người như nào? Cao Vĩ đột nhiên hỏi, thấy Anna nhìn. Mình thì xoa xoa tay, giải thích, anh xin phép được nói thẳng. Là như này, anh tuổi tác cũng đã lớn chút, các cụ trong nhà cũng đã dục suốt. Hẳn em cũng biết, cô em và chị họ em muốn làm mối em cho anh. Anh cũng không giấu, anh rất thích em. Em thấy anh là người như nào? Dừng một chút rồi bổ sung, Lý Mai, em đừng hiểu lầm. Anh không phải là loại người tùy tiện nói năng với phụ nữ đâu. Mấy năm qua, chỉ có em là người đầu tiên thôi. Anh thì tuổi lớn hơn em một chút kinh nghiệm cuộc sống nhiều hơn em. Anh nói thật với em, em điều kiện gì cũng tốt, nhưng cha mẹ đã qua đời, bản thân chưa có công việc chính thức. Đây là điểm yếu của em, sau này có đối tượng, khó đảm bảo người ta sẽ chấp nhận em. Nhưng, chỉ cần chúng ta đồng ý đến với nhau, Những thứ này hoàn toàn không là vấn đề Anh không quan tâm gì cả Anh cũng có năng lực giúp em giải quyết công việc Cao Vĩ này miễn cưỡng cũng coi như hai lần gặp cô mà lại nói thẳng như thế Thật đúng là Quá bất ngờ Nhưng cũng khiến cô thấy nhẹ nhõm Cô nói Anh Cao Vĩ Xin lỗi anh Cô em và chị họ em đã nói quá lên về em với anh rồi Điều kiện của anh thật sự rất tốt Nhưng bản thân em cũng chưa có ý tìm đối tượng đâu á Cảm ơn ý tốt của anh, hy vọng anh sẽ sớm tìm được người thích hợp. Em tiến anh đến đây thôi, chào anh ạ. Nói xong gật đầu chào anh ta rồi đi vào trong nhà. Cao Vĩ nhìn cô biến mất sau cánh cửa, nói không thất vọng dĩ nhiên là giả rồi. ngẩng lên thấy. Cách đó không xa có người nhìn mình tò mò thì tay cầm cặp táp xoay người đi về hướng đồn công an. Đến đồn công an, tìm lục trung quân, nói chuyện xong, thấy không có ai, muốn tiếp cận. Liền cười nói, đội trưởng Lục, nghe sở trưởng Lưu nói, bố anh, dừng lại. Lục Trung Quân đứng lên, đồng chí Cao, việc của anh xong rồi, tôi đi đây. Ấy, ngồi xuống đi đã. Cao Vĩ vội lấy thuốc lá ra mới, nể mặt tôi hút một điếu đi. Là thuốc lá Phượng Hoàng Thượng Hải đấy, loại. Đặc biệt, rất khó mua. Lục Trung Quân nhìn anh ta, rút một điếu. Cao Vĩ châm lửa cho anh, hỏi, đội trưởng Lục. Anh vẫn ở cơ sở, tình hình rõ hơn tôi. Tôi muốn nhờ anh hỏi thăm một chuyện. Chuyện gì? Lục Trung Quân dựa vào ghế giít một hơi, hỏi. Là gia đình mà lúc chiều tôi đến anh cũng ở đó đó. Ngoài quả phụ kia ra thì gia phong như nào. Thành viên trong gia đình có tai tiếng gì không? Ý anh là gì? Lục Trung Quân liếc anh ta. Là như này. Cao Vĩ đứng lên. Đóng cửa lại. Con gái nhà họ muốn làm mối em họ Lý Mai đó cho tôi. Buổi chiều tôi có ngồi đó một chút, với Lý Mai đấy, thấy cô ấy cũng khá được. Tôi nghĩ, nếu nhà cô ấy và bản thân cô ấy không có tai tiếng gì, tỉ như ra phong gì gì đó thì tôi sẽ định chuyện này luôn. Bởi vì chuyện này quan trọng, nên muốn nhờ anh tìm hiểu hộ. Lục Trung Quân nhìn anh ta, ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất, dùng đế giày nghiến mạnh, đứng lên, đi ra ngoài. Ấy đội trưởng Lục, Anh đi đâu? Thế, Cao Vĩ hỏi theo. Lục Trung Quân đứng lại, hơi ngoái đầu nhìn anh ta, nửa cười nửa không. Tôi nói đồng chí Cao này, anh như thế là không hay đâu. Vừa mới gặp mặt trò chuyện với người ta xong sau lưng đã hỏi cái này rồi. Anh đã không yên tâm thì còn nói hài lòng đối tượng làm quái gì nữa. Ôi đội trưởng Lục hiểu lầm rồi. Cao Vĩ đỏ mặt tía tai. Tôi không nói đùa, tôi muốn chính thức xác định đấy. Liên quan đến cả đời. Tôi muốn tìm hiểu cũng là điều thường tình. Thôi mà, phải, phải rồi. Thế đồng chí Cao này, cô gái anh vừa ý ấy, cô ấy cũng đồng ý rồi à. Lục Trung Quân nhìn anh ta, thở ơ hỏi một câu. Gần gần thế Cao Vĩ đáp qua loa, ánh mắt Lục Trung Quân hơi híp lại, quay đi mở cửa đi ra ngoài, điện thoại trong phòng làm việc của sở trưởng ngay bên cạnh déo vang. Chị Vương phòng hộ tịch thấy không ai nghe thì qua đó nhấc ống nghe lên. Nhận xong thì ra ngoài gọi Lục Trung Quân đang bước đi ở hành lang, đội trưởng Lục, bên khu trưởng gọi điện, nói phó hiệu trưởng Uông ở huyện muốn chúng ta đưa một giáo viên tiểu học tên là Lý Mai đến huyện một chuyến, có việc rất gấp. Anna tiến cao vĩ xong lập tức đi vào trong nhà, cô Lý Hồng và Trần Lệ lập tức hỏi dồn hai người vừa rồi nói những gì. Anna không muốn để hai mẹ con ôm ấp hy vọng gì, bèn nói sự thật, biết Anna đã từ chối cao vĩ. Hai người vô cùng ngạc nhiên, nhất là Trần Lệ, chẳng những ngạc nhiên, còn không che giấu được thất vọng. Trần Lệ tiếp tục khuyên mấy câu, thấy thái độ Anna rất kiên quyết, biết không thể làm gì khác hơn thì đành từ bỏ, ngồi một lúc thì đứng lên. Trần Lệ sở dĩ muốn làm mối Anna cùng với Cao Vĩ, ngoại trừ muốn giúp em họ giải quyết vấn đề hôn nhân ra, thì cũng có chút tâm tư cá nhân trong đó. Nhà máy dệt hiệu quả lợi nhuận rất kém. Đội thi công của Đại tổng thì cũng không ổn định, đồng lương ý, ý ỏi. Chị ta nghĩ nếu chuyện này thành công, từ nay về sau nhà mình có gặp khó khăn gì, nhà? Họ Cao chắc chắn sẽ giúp đỡ. Theo ý nghĩ ban đầu của chị ta, chỉ lo lắng Cao Vĩ coi thường em họ mình, chứ không bao giờ nghĩ đến tình huống em họ mình sẽ từ chối người ta. Ra đến ngoài rồi, lại nhớ đến dáng vẻ vừa nay của Cao Vĩ hình như thật sự có ý với em họ mình. Trong lòng lại không cam bỏ qua cơ hội tốt ngàn năm có một đó Chỉ sợ Cao Vy bị từ chối từ thì chán trường từ bỏ Nghĩ nghĩ, chị ta quyết định đi vào chấn một chuyến Trần Lệ đi rồi, cô Lý Hồng vẫn lẩm bẩm Mai mai à, không phải cô nhiều chuyện Nhưng cô thấy tiểu cao đó rất được Cậu ta rất thích cháu đấy Người ta điều kiện tốt như thế Sao cháu lại từ chối thế Anna quyết định ngay lúc này sẽ nói chuyện của mình cho cô Lý Hồng biết Dù sao thì sớm muộn cũng phải nói, cô bảo tiểu ni đi ra ngoài trong quầy hàng với Trần Xuân lôi, trong phòng chỉ còn lại hai cô cháu, Anna nói, cô, cháu xin lỗi, cháu đã lừa dối cô, thật ra cháu không phải là cháu gái Lý Mai của cô, cô Lý. Hồng xứng sờ, trợn tròn mắt nhìn Anna, cháu nói gì thế, chẳng qua cô có nói vậy thôi mà, cũng không hề ép cháu phải chấp nhận tiểu cao kia, sao cháu lại không nhận cô nữa rồi. Cháu không phải Lý Mai, cháu họ An, tên là Anna. Cô Lý Hồng lần này hoàn toàn ngây dại, non Anna không như nói đùa, đưa tay lên chán Anna sờ sờ. Cháu à, cháu không hề bị sốt, sao nói năng linh tinh thế? Cháu nói thật đó ạ. Anna cầm tờ báo năm ngoái Lý Mai viết lời chăn trối ở một góc. Để lại cho mình, đưa ra. Cô Lý Hồng chữ không biết hết, nhưng đại khái cũng xem hiểu được, sắc mặt lập tức biến đổi. Là chuyện gì thế cháu? Bà ngước lên hỏi Anna. Anna đem tình huống lúc mình vô tình gặp Lý Mai kể lại một lần. Cô ơi, cháu xin lỗi cô. Ban đầu cháu không định giả mạo Lý Mai đâu. Nhưng đêm đó cháu bị công an kiểm tra phòng. Cháu không mang theo giấy chứng minh thư. Họ lại nghi ngờ cháu có liên quan đến đám cướp bóc kia. Cháu bị ép buộc đành phải giả. Mạo Lý Mai. Ở nhà cô cũng được nửa năm. Cô là người tốt. Cháu không thể lừa gạt cô mãi được, cho nên quyết định hôm nay nói hết với cô. Cô Lý Hồng mắt dần đỏ lên, người bất động. Anna đỡ bà ngồi xuống giường. Nói như thế, cháu không phải là cháu gái Lý Mai của cô hả? Vậy Lý Mai của cô tại sao nó lại tự sát ở trạm xe lửa? Anna chần chừ nói, cháu cũng không nghĩ ra được, cho nên lần đó cháu đi, có đến chỗ làm việc của chị ấy, nghe ngóng chút tin tức Anna đem câu. Chuyện nghe được kể lại một lượt, cái loại không bằng heo chó, hạ chết lý mai của cô. Cô Lý Hồng tức giận đắm thùm thụp xuống giường. Năm ngoái mẹ nó lúc chưa chết có đề cập với cô một lần, nói con bé có đối tượng ở Thượng Hải, còn dự định kết hôn nữa. Sau đó thì không có tin tức nữa. Có một lần cô bảo Xuân lôi giúp cô viết thư hỏi tình hình, bà ấy hồi âm nói chuyện đi tong rồi. Đúng rồi, chính là thằng đó. Cô còn tưởng chuyện sẽ qua. Không ngờ cháu gái cô lại ngốc, Nghếp tự tử chứ. Anna im lặng. Chờ cô Lý Hồng ổn định tinh thần một chút. Nói tiếp. Sau khi Lý Mai xảy ra chuyện. Lúc ấy cháu đến nhà xác. Giải quyết hậu sự cho chị ấy. Cho cốt cũng nhận rồi. Tạm thời bảo quản ở nhà xác đó ạ. Giờ vẫn ở đó. Cháu cho cô địa chỉ. Lúc nào cô đi nhận về. Cháu lừa gạt cô lâu như thế. Mong cô bỏ qua cho cháu. Cô Lý Hồng ngẩng lên. Ôi. Sao cháu lại nói thế? Cháu cũng là người tốt, lúc đó cháu đã không bỏ mặc nó, lý mai nhà cô mới không rơi. Vào cảnh không ai đến nhận nói tơi đây, mắt lại đỏ hoe, cầm khăn lau khóe mắt. Cháu à, cháu vừa nói cháu tên gì? Anna á? Anna, nhưng cô không hiểu, sao lúc ấy cháu lại giả mạo làm lý mai nhà cô thế? Quê cháu ở đâu? Anna âm thầm hít một hơi, đây chính là vấn đề khó khăn nhất. Nhắc tới, tình cảnh của cháu cũng khá giống Lý Mai. Anna nói, bởi vì một nguyên nhân đặc biệt, cháu mất đi bố mẹ, hộ khẩu cũng xảy ra vấn đề, không có nơi nào để đi. Giống như Lý Mai. Đi ngàn dặm để tìm người thân là cô nương nhờ, cháu cũng định đi nương nhờ bà con xa. Nhưng khi đến nơi, cháu không tìm được ai, người thân đã chuyển nhà đi nơi khác rồi, mất hết liên lạc. Lúc ấy cháu đã gặp Lý Mai ở trạm xe lửa. Sau khi đến chỗ cô, cô chấp nhận cháu, đối xử với cháu như cháu ruột, cháu hết sức cảm kích. Ôi cháu à, sao người thân của cháu lại không đáng tin thế chứ? Vậy sau này cháu phải làm sao? Cô Lý Hồng lập tức lo lắng thay cho Anna. Anna cười. Gượng, cô ơi, cháu muốn nhờ cô một chuyện, cô có thể cho cháu ở nhờ một thời gian nữa được không? Nhiều nhất là nửa thăm thôi, đến hè năm nay cháu sẽ đi ngay. Cô Lý Hồng không chút nghĩ ngợi gật đầu ngay, không cần cháu nói, cô sẽ không đuổi cháu đi đâu. Nói thật, cháu với cô coi như có duyên, dù không phải cháu của cô, nhưng thời gian qua, cô cảm thấy cháu rất thân thiết. Cháu chớ nghĩ nửa năm sau bắt buộc phải đi, nếu người thân của cháu không liên lạc được, cô sẽ coi cháu như cháu gái của mình, cháu cứ yên tâm ở lại đây. Cô ơi, vậy cháu xin nghe theo cô, cháu sẽ ở thêm một thời gian nữa. Sau này cháu sẽ báo đáp cô Nói gì thế Cô Lý Hồng trách Thời gian qua cháu giúp cô rất nhiều Xuân lôi nói tiếng Anh càng ngày càng tiến bộ Cô còn phải cảm ơn cháu đấy Anna hết sức cảm động Sống mũi cay xè Gặp phải người tốt như cô Lý Hồng Thật sự là may mắn của cô Cô ơi Đúng lúc này tiểu ni từ bên ngoài chạy vào Vén rèm Cửa lên gọi to Bà ngoại ơi Cô ơi Có đội trưởng Lục ở đồn công an đến ạ, bảo gọi cô ra ngoài có chuyện cần tìm. Cô Lý Hồng giật mình, lao xuống giường. Đội trưởng Lục tới làm gì thế nhỉ, không phải chuyện cháu giả mạo cháu gái của cô chứ. Chắc không ạ, Anna nói, cháu ra ngoài là biết ngay. Ấy chờ chút, bà níu cô lại, nói nhỏ, chuyện Lý Mai, cháu chớ nhắc gì đến. Chờ mấy ngày nữa, cô sẽ âm thầm đi đón nó về. Chuyện này không thể để người khác biết tránh Lời ong tiếng ve Cháu ra ngoài cũng đừng nói gì Chúng ta vẫn như trước đây Hiểu không Anna gật đầu Cháu biết rồi Cháu cảm ơn cô Hải Đi đi Cô đi ra cùng cháu Xem đội trưởng lục đó muốn gì Cô Lý Hồng cùng Anna ra ngoài Nhìn thấy lục trung quân đánh chiếc xe kia tới Đang ngồi ở ghế lái Đội trưởng lục Tìm Lý Mai có chuyện gì thế Cô Lý Hồng hỏi, Lục Trung Quân liếc nhìn Anna đi đằng sau, trong huyện có việc bảo cô ấy qua đó, không chỉ cô Lý Hồng, mà Anna cũng ngớ ra, đều nhìn Lục Trung Quân, đi huyện, đi làm gì, cô Lý Hồng tức thì nghĩ tới chuyện mà Anna vừa nhắc tới, cả người hoảng hốt, cụ thể không rõ, đi thì biết ạ, Lục Trung Quân hất cằm lên đây đi, rốt cuộc là chuyện gì, cô Lý Hồng lo lắng. Anna liếc lục trung quân, quay sang an ủi, cô đừng lo, nếu có chuyện thì đã bắt cháu rồi à, cháu đi là biết ngay, cô Lý Hồng thấy cũng có lý, yên tâm một chút, Anna đi vào thay quần áo, cầm túi đi, ra, chào cô Lý Hồng và Tiểu Ni, lên sau xe, trong ánh nhìn tò mò của hàng xóm mà rời đi, lúc này ở trong phòng, mắt Anna đỏ hoe, khi vào nhà để thay quần áo có soi gương sửa sang lại rồi, Nhưng vẫn không che giấu được hết Lúc lên xe thì cứ cúi đầu xuống Nghĩ đến chuyện vừa rồi đã nói rõ với cô Lý Hồng Bí mật kìm nén trong lòng đã lâu rốt cuộc đã được buông bỏ Còn được sự thông cảm của cô ấy Tâm trạng lúc này của cô dễ chịu hơn rất nhiều Lục trung quân thỉnh Thoảng liếc nhìn Anna bằng kính chiếu hậu Chờ ra khỏi trấn khu rồi mới hỏi Sao thế, đi huyện thôi mà Cứ như là sinh ly tử biệt ấy Anna không lên tiếng Hay là tại tôi trêu em Em thấy tôi phiền à Anna lặng lẽ lấy găng tay trong túi ra Thả vào ghế phụ Găng tay hôm đó mượn anh Giờ trả lại Cảm ơn anh Lục Trung Quân liếc găng tay Ái trà Cuối cùng em đã nói chuyên rồi à Tôi còn tưởng tôi là không khí đấy Anna không đáp lại Nghiêng đầu nhìn ra Ngoài cửa xe Lục Trung Quân lại lần nữa liếc nhìn cô Chân đạp phanh đột ngột Anna bị bất ngờ Cả người nhào lên trước, suýt nữa thì đập vào lưng ghế lái, cô định thần, tức giận nhìn Lục Trung Quân, hét lên, anh làm gì thế? Anh lái xe như thế à? Hỏi em đấy. Lục Trung Quân rừng rưng, rốt cuộc tôi đắc tội gì với đại tiểu thư em hả? Sao đột nhiên lại xa cách thế? Anna biết anh đang ám chỉ buổi chiều mua thuốc lá cô không bán cho anh, thật ra thì cô cũng không biết mình đầu óc bị sao nữa. Vừa nhìn thấy anh là cô thấy tức giận rồi. Nghĩ nghĩ, có lẽ tự cô thấy giận mình. Anh vừa xuất hiện, cô không kiềm chế nổi mà giận cá chém thớt lên anh. Thực ra ngày 30 Tết đó cô vốn cũng không nên nhiều chuyện muốn đem sủi cảo cho anh làm gì. Giờ nghĩ lại, căn bản mình bổ nao quá nhiều. May mà anh không biết, chứ nếu không thì cô chỉ muốn trốn đâu đó thôi, tránh bị lung túng, bị hối hận Là buổi trưa không bán thuốc cho anh đúng không? Lúc ấy tôi không được bình thường, tôi hay bị như thế. Tôi xin lỗi. Anna nhìn anh, bình thản đáp. Khóe mắt lục trung quân giật giật, nhìn cô chăm chú một giây, xoay người, nhẫn ga tiếp tục đi. Tôi thấy em hối hận rồi, đồng chí cao vĩ kia sao lại rất bình thường nhỉ? Hai người rất hợp. Một lát sau, anh lại như không để tâm nói tiếp. Hình như việc này chẳng liên quan gì đến đồn công an các anh nhỉ? Anna mí mắt cũng không nhúc nhích buông một câu Lục Trung Quân mắt Tối sầm, nhẫn ga Xe gầm lên như mũi tên lao về phía trước Hai người cả chặng đường không nói năng gì Chưa tới một giờ thì đã tới thị trấn Lục Trung Quân đưa Anna đến trung tâm huyện Dẫn cô đến phòng làm việc của Phó huyện trưởng Uông vừa lên chức năm ngoái Gõ cửa, Phó huyện trưởng Uông ở bên trong ngẩng lên thấy là Lục Trung Quân thì có vẻ như khá bất ngờ Tiểu quân, là cháu à Ông hơn 40 tuổi, râu cạo nhẵn, trên người tỏa ra khí chất quân nhân đặc biệt, hình như rất thân quen với Lục Trung quân. "Chú Uông, cháu đưa người ta tới rồi à?" Lục Trung quân hất đầu về phía Anna đang đứng sau mình. Phó huyện trưởng Uông nhìn theo. "Cháu chào Phó huyện trưởng Uông. Cháu là Lý Mai ở trường tiểu học Công trình à?" Anna bước ra, mỉm cười chào ông ta. "Cháu là cô giáo Lý Mai à?" Trên mặt Phó huyện trưởng Uông lộ vẻ ngạc nhiên. Đứng lên bước ra trước bàn làm việc. Không ngờ lại trẻ như thế. Ngồi đi, cả tiểu quân nữa, cháu bận như. Thế, mấy lần muốn gặp cháu đều khó. Sao hôm nay lại đích thân đưa cô giáo Lý Mai tới thế? Lúc nãy chú còn tưởng là ai chứ? Nào ngồi đi ngồi đi. Lục Trung Quân mỉm cười cùng Anna đi vào. lãnh đạo giao nhiệm vụ, nhân viên bọn cháu dĩ nhiên phải tận sức. Dù bận cũng phải hết bận à? Nghiêm túc nào, không đùa nữa. Phó huyện trưởng Uông nghiêm mặt ngồi xuống, quay sang Anna, nở nụ cười tươi nói, Cô Lý, là như này, có phải cô biết nói tiếng Pháp đúng không? Cô có thể đảm? Nhiệm công việc phiên dịch không? Anna hơi ngẩn ra, do dự một chút đáp, giả biết chút ít ạ. Phó huyện trưởng Uông, chú hỏi có gì không ạ? Có chứ. Chuyện là có một đoàn đại biểu giao lưu văn hóa kinh tế từ nước Pháp đến, thành viên đoàn có quan thị chính, giáo sư đại học. Còn có nhà thực vật học thuộc thực vật viên nước Pháp, đi theo đoàn của họ có thông dịch viên nhưng không may là hôm nay thông dịch viên đó có chuyện phải vào bệnh viện rồi, phiên dịch tiếng Anh, tiếng Nga thì huyện có, nhưng lại tìm người có thể phiên dịch tiếng Pháp rất khó, giảng viên si từng học tiếng Pháp rồi nhưng chỉ có thể làm văn bản trao đổi chứ không thể phiên dịch bằng lời được, còn có một người nữa đang về quê, giờ gọi họ đi làm cũng không kịp nữa. Ngành tương quan trong huyện nghe nói đoàn đại biểu Pháp đó phần lớn nghe hiểu tiếng Anh, huyện cũng định nếu không tìm được người phiên dịch thì đành phải nói với họ là dùng tiếng Anh để trao đổi, nhưng lại nghe nói, người Pháp hình như không mấy thích tiếng Anh, đang lúc khó xử thì một thành viên trong đoàn của họ lại đề cử cháu, nói lúc ông ta đến thăm quan vườn thực vật chúng ta có bị mất visa, đúng lúc gặp cháu, là nhờ cháu mà tìm được, đã đề cử cháu hỗ trợ, lãnh đạo huyện bảo chú lập tức mời cháu giúp. Tiểu Lý, cháu nhất định phải coi trọng nhiệm vụ này. Nhà nước đang thực hiện cải cách mở rộng. Đây là đoàn nước ngoài đầu tiên đến trao đổi kinh tế văn hóa với thành phố chúng ta. Trong mấy chục năm nay, lãnh đạo thành phố rất coi trọng, yêu cầu mọi thứ phải là một mở đầu tốt. Thế nào, cháu làm được không? Trên đường đi, an Anna nghĩ mãi cũng không hiểu, không biết vì sao huyện lại cử mình đi. Chẳng lẽ biết mình dùng thân phận Lý Mai mà bắt mình đi điều tra? Nhưng nghĩ nghĩ thì có lẽ không phải, vậy thì khả năng duy nhất là có liên quan đến hoạt động văn nghệ lần trước rồi. Nhưng chẳng ngờ được là họ lại mời cô làm phiên dịch, thấy phó huyện trưởng. Uông nhìn mình với ánh mắt tha thiết, người đã đến đây rồi, cũng đành phải đồng ý thôi. Vì vậy Anna gật đầu, trao đổi bình thường chắc không vấn đề gì ạ. Nếu thật sự cần cháu, cháu sẽ cố gắng hết sức. Tốt quá rồi, vấn đề giải quyết xong rồi. Phó huyện trưởng Uông cười tươi giói, đứng lên, chú đã cho người mua vé tàu hỏa đi thành phố ngay tối nay rồi, tầm 11 giờ tối là đến, nghỉ tại nhà khách thành phố. Chú sẽ đi cùng cháu, vé xe giường nằm, dù mới mấy giờ. Nhưng cháu vẫn có thể nghỉ ngơi để chuẩn bị tinh lực cho công việc ngày mai. Giờ chúng ta lên đường luôn. Nói xong thì gọi thư ký của mình. Vừa rồi lúc Anna trò chuyện với phó huyện trưởng Uông, Lục Trung Quân ngồi bên không nói gì. Lúc này đứng lên nói, chú Uông, người cháu đưa đến rồi, đã hết việc của cháu, giờ cháu xin đi trước ạ. Nói rồi đi ra ngoài luôn. Đã đến rồi thì đi cùng chú luôn đi. Phó huyện trưởng Uông gọi anh lại, nhiều lần muốn tìm cháu trò. Chuyện mà không được, không phải chú không có thời gian thì là cháu trốn tránh không gặp. Nay cháu đã đến đây rồi thì đi cùng chú, chú cháu ta vừa đi vừa tâm sự. Có gì để tâm sự chứ? Lục Trung Quân liếc Anna, ngoài miệng thì nói vậy nhưng chân thì dừng bước, đứng ở cửa ra vào. Nói rồi cháu sẽ biết, lần này đừng hòng trốn nữa. Thư ký đưa cặp công văn tới, phó huyện trưởng Uông gọi điện cho thành phố, mặc áo khoác rồi đưa Anna ra ngoài. Lục Trung Quân hai tay đút túi. Quần, lưng thương đi theo sau, cuối cùng cùng lên chiếc xe của huyện đi đến nhà ga, lên tàu đi thành phố. Mấy năm trước, ngồi tàu hỏa cũng có quy định nghiêm ngặt về cấp bậc. Cán bộ cấp 13 của địa phương trở lên hoặc là cấp giáo sư chuyên gia thì mới có tư cách ngồi ghế mềm giường nằm. Sau đó tuy rằng quy định đã nới lỏng, nhưng ghế nằm không phải là ai cũng có thể mua được. Trưởng ga đã được thông báo trước, đã chuẩn bị sẵn giường nằm. Bên trong có 4 chiếc giường, ga, giường và gối trắng tinh sạch sẽ. Ngồi được một lúc, nhân viên phục vụ của tàu mang điểm tâm tối đến, một bát mì trứng. Phó huyện trưởng ung nhường phòng của mình cho Anna. Ông và Lục Trung Quân thì ra ngoài, đoán chừng là muốn trò chuyện với nhau. Anna ăn mì, một người cứ thế mà chiếm phòng của bốn người, 11 giờ đêm đã tới nơi. Lúc xuống, cũng không biết Phó huyện trưởng Uông nói gì với Lục Trung Quân mà cảm giác như sắc mặt của anh không tốt lắm, còn vẻ mặt của Phó huyện trưởng Uông thì rất khó xử. Trong thành phố đã chuẩn bị xe đỗ ở bên ngoài ga để đón. Lục Trung Quân không đi cùng, nói mình có việc khác, xe ở chỗ khác. Phó huyện trưởng Uông gọi thế nào cũng không được, đành phải mời Anna lên xe. Lúc đi về hướng nhà khách thành phố, lắc lắc đầu, cảm khái, cô Lý Mai không biết đó thôi, đội trưởng lục ấy, đó là loại công tử dám chọc thùng trời. Trước khi chú làm hành chính thì làm nhân viên dưới quyền của bố cậu ta mấy chục năm. Cuối năm ngoái ông cụ gọi điện thoại cho chú, bảo chú mời cậu ta về nhà ăn bữa cơm tất niên, chú bảo cậu ta, cậu ta nói đã có nơi mời rồi là sở trưởng Lưu mời đến nhà chú nghĩ thế cũng tốt dù sao không phải ăn Tết một mình hai hôm trước đi họp chú có gặp sở trưởng Lưu tiện thể hỏi thăm người ta lại nói tưởng là cậu ta qua nhà chú cơ nói là mình nhiệt tình mới cậu ta cậu ta lại bảo đến nhà chú đúng thật là làm chú chả biết phải nói sao nữa nói xong thở dài Anna giật mình thôi không nói cái này nữa Phó huyện trưởng Uông lại quay về đề tài cũ. Cô giáo Mai, có lẽ cháu cũng biết tiếng Anh phải không? Trong huyện sắp thành lập cục kinh tế mậu dịch, do chú phụ trách. Nếu cháu là nhân tài, ở lại trường tiểu học dạy nhạc thì quá đáng tiếc. Thế nào, cháu có hứng thú đến làm không? Anna cười đáp, phó huyện trưởng Uông quá khen cháu rồi. Cháu không giỏi về kinh tế ạ, đến đó chỉ sợ làm việc không ra gì. Nhưng, chạm sữa của huyện. Có phải là đang nhận thầu một hạng mục không á? Cháu muốn tiếp nhận, thứ nhất là hưởng ứng lời kêu gọi của huyện, thứ hai là cũng muốn giúp các hộ nuôi bò sữa của thôn Cam Nguyên á. Hộ bò sữa chuyên nghiệp có vấn đề gì à? Nghe thế, thần sắc của phó huyện trưởng Uông lập tức chăm chú. Mấy hôm trước gặp Từ Bình, Anna hỏi cậu ta lần nữa, vẫn như cũ, không có gì cải thiện cả, liền đem mọi việc nói lại một lượt. Phó huyện trưởng Uông trầm tư chốc lát. Nhà nước đã phát. Công văn xuống dưới, tích cực ủng hộ nông dân làm kinh doanh, phát triển sản xuất hàng hóa, có địa phương rất tích cực, làm việc hiệu quả. Trong huyện chúng ta tư tưởng bảo thủ, luôn đi chậm hơn so với những địa phương khác. Giờ còn xảy ra vấn đề như thế nữa, một mặt người dân không có sữa để uống, mặt khác chạm thu mua sữa cũng không có đủ năng lực. Các hộ nuôi bò sữa chuyên nghiệp không có nơi tiêu thụ, đây rõ ràng là trách nhiệm của chú rồi. Đồng chí Lý Mai, cách nghĩ của... Cháu rất đáng để suy ngẫm, nhưng nếu cháu nhận thầu hạng mục sữa này thì đây không phải chuyện đùa đâu." Anna biết phó huyện trưởng Uông không tin tưởng mình, nói, "Phó huyện trưởng Uông, chú đừng thấy cháu còn trẻ, trước khi tới đây, cháu cũng từng sống ở thành thị vùng duyên hải, nên rất quen. Chỉ cần các chú tin tưởng cháu, cháu có lòng tin sẽ làm tốt việc này." Phó huyện trưởng Uông bật cười, "Tốt, có chí không đợi tuổi, không thua đắng mày dâu. Cháu muốn làm, khi về Cháu xây dựng bản kế hoạch tỉ mỉ rồi đưa cho chú Nếu được, có thể giúp các hộ nuôi bò sữa chuyên nghiệp giải quyết được vấn đề Bất kể là cho vay hay là gì khác, huyện sẽ ủng hộ Anna sau khi từ thành phố S quay về, vẫn muốn nhận thầu hạng mục sữa Thứ nhất là giúp đỡ những hộ nuôi bò sữa như gia đình nhà Từ binh Thứ hai là kiếm chút tiền, chuẩn bị để quay về thành phố S Hiện tại cô không có tiền, nếu không có tiền thì không làm gì được cả Không ngờ lại may mắn như thế, được gặp phó huyện trưởng quản lý mảng kinh tế của huyện, còn được ông ta hứa hẹn, cô hết sức mừng rỡ, gật đầu, "Chú yên tâm ạ, cháu nhất định làm tốt việc này, không để chú thất vọng ạ. Khi về cháu sẽ nhanh chóng hoàn thành bản kế hoạch nhận thầu cho chú." "Được được." Phó huyện trưởng Uông gật đầu. Đến nhà khách thành phố, Anna vào phòng đã được đặt sẵn, phó huyện trưởng Uông cho người đưa tới đồ dùng cá nhân. Rửa mặt xong cô lên giường nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau, xe. Đến đón đã đến, Anna cùng Phó huyện trưởng Uông cùng lên xe để đi. Anna gặp gỡ đoàn giao lưu nước Pháp cùng với lãnh đạo thành phố, tham gia còn có cả phóng viên báo đài truyền hình đến để quay và đưa tin. Cô dẫn đoàn đi thăm vườn thực vật, nông trường tổng hợp và xí nghiệp quốc hữu cơ giới nổi danh trong nước ở thành phố, chân mỏi như muốn gãy đến nơi, tận 9 giờ tối mới quay lại nhà khách. Tắm xong một cái là ngủ say như chết. Sáng hôm sau lại tiếp tục hoạt động theo kế. Hoạch đã lên sẵn. Buổi chiều cả đoàn họp ở phòng họp chính quyền thành phố. Bước đầu đã trao đổi xong hướng hợp tác. Buổi tối lãnh đạo thành phố tổ chức buổi yến tiệc chiêu đãi. Hoạt động hai ngày cũng kết thúc. Chuyến công tác này của Anna đã hoàn thành xuất sắc. Hình tượng khỏi cần phải nói. Toàn bộ quá trình luôn mỉm cười đúng mực. Đúng tiêu chuẩn phát ngôn viên của thành phố Si. Hình dung đầy đủ là... Phiên dịch lưu loát, cử chỉ khéo léo, trong toàn bộ quá trình còn giới. Thiệu cuộc sống sinh hoạt và phong tục của người Pháp cho lãnh đạo thành phố đi theo đoàn nữa. Hai ngày đó, bất luận là người Pháp hay là lãnh đạo thành phố đều rất hài lòng đối với biểu hiện của Anna. Tối đó khi buổi tiệc kết thúc, một vị thị trưởng tham dự đã hỏi Phó huyện trưởng Uông tên của Anna, khen ông ta có con mắt nhìn người, có thể nhận ra Phó huyện trưởng Uông hết sức phấn khởi. Buổi tối khi đưa Anna quay về nhà khách huyện còn luôn khen ngợi động viên cô. Sáng, hôm sau chỉ cần tiến khách là Anna hoàn thành công việc, trở lại nhà khách, cả người nhẹ nhõm, cô định tắm xong thì đi ngủ luôn. Ai ngờ đang tắm thì chân nóng lên, phát hiện gì ghẻ, đến thăm trước thời hạn rồi. Vào thời đại này công ty trong nước sản xuất băng vệ sinh cũng mới xuất hiện, băng vệ sinh vẫn chưa được sử dụng phổ biến, đại đa số phụ nữ vẫn còn chưa dùng băng vệ sinh. Lúc Anna mới tới, quầy hàng của cô Lý Hồng không bán thứ này, sau đó theo đề nghị của Anna, cô Lý Hồng mới tìm nơi nhập hàng, cuối cùng mới bắt đầu bán. Anna ra ngoài gấp gáp, không ngờ tháng này kinh nguyệt lại tới sớm, dĩ nhiên là không mang theo băng vệ sinh. Cũng may điều kiện của nhà khách thành phố cũng khá, trong nhà vệ sinh có giấy vệ sinh khá mềm, tắm xong đành phải dùng tạm để đều, sau đó ra ngoài hỏi nhân viên phục vụ có băng vệ sinh không. Nhân viên phục vụ lắc đầu, cô đành phải ra ngoài để mua, ở đây dù là trung tâm thành phố nhưng đã hơn 8 giờ. Tối, cách nhà khách nơi Anna nghỉ không xa có một tiệm tạp hóa, sợ là một chút nữa sẽ đóng cửa, tóc cũng không kịp xấy, cô khoác vội chiếc áo, cầm theo chút tiền lẻ rồi đi ra ngoài. Đến tiệm tạp hóa kia dù vẫn mở nhưng lại không có thứ cô cần mua, bất luận thế nào tối nay cũng phải mua được thứ đó. Ban ngày Anna đã thấy cách nhà khách chừng 5-600 mét có một cửa hàng bách hóa khá lớn, vội vàng chạy đến đó, may mắn cô chạy tới kịp trước khi cửa hàng đóng cửa, mua, được băng vệ sinh trong cái lườm rách mắt của nhân viên bán hàng, lúc đi ra mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ này không phải là quá khuya, khu vực này thuộc trung tâm thành phố, nhưng bởi thời tiết rất lạnh, người đi đường không nhiều, đường phố rất vắng vẻ, Anna ôm lấy mình vội vã đi về nhà khách. Lúc đi qua một vũ trường lóe ra nhiều ánh đèn neon có ba bốn người đàn ông từ trong đó đi ra, khoát vai nhau, miệng thì rên rỉ hát, biển sóng, giạt rào, dáng đi loạn troạc, rõ, ràng là say rượu. Anna đi sát vào vệ đường, cúi đầu bước đi nhanh hơn, muốn tránh khỏi mấy người này. Ánh đèn đường vừa lúc soi xuống nửa gò má cùng mái tóc xoăn dài xoa xuống của cô, mấy gã đàn ông nhìn thấy, đánh mắt cho nhau, vây quanh cô. Anna sợ hãi, cuống chân lên chạy, có điều vì đang bị hành kinh nên bụng lẩm nhẩm đau, có lúc rất đau nên chạy không được nhanh, mấy gã lưu manh đuổi đằng sau rất nhanh đã đuổi kịp ngăn cô dưới cây đèn cao áp, một gã trong đó cười khinh khịch, đi tới gần, tặc lưỡi, các đồng chí xem này, cô nàng này rất được, xinh hơn cả Trần Do Mỹ nhé. Trần Do Mỹ là nữ nhân vật chính trong phim đuổi bắt nổi tiếng khắp cả nước trong thời kỳ đó. Sau khi bộ phim được công chiếu, một thời gian rất dài chân do Mỹ trở thành hình tượng người tình trong mộng của rất nhiều thanh niên trong nước lúc bấy giờ, mấy gã còn lại bu đến, cười đều giả, nói lao nhao đồng chí tên gì, làm quen chút nhé, đừng xấu hổ, nào, anh dẫn, cô em đi hát đi khiêu vũ nhé, cứu tôi với, Anna hoảng hốt, kêu cứu, mấy gã lưu manh cười to hơn, một gã đưa tay muốn ép Anna đi theo mình tay vừa đụng phải cánh tay Anna thì ịch một tiếng một cú đấm rơi vào gã lưu mạnh ôm mặt ngã xuống mấy gã còn lại xưng ra nhìn nhìn phát hiện sau lưng có một người người đàn ông này vóc dáng cao lớn mặc áo khoác da ánh đèn hắt xuống mặt anh ánh mắt anh vô cùng âm trầm lục trung quân Anna kêu lên chạy đến sau lưng anh mày từ đâu ra cút đi chớ có xén vào chuyện người khác một gã tóc húi cua, có biết tao là ai không? Bố tao là, "Ôi mẹ ơi!" một tiếng kêu thảm thiết vang lên, gã tóc húi cua chưa nói xong đã bị Lục Trung Quân đá cho một cước bay ra ngoài, ôm bụng đứng lên, mắt trợn ngược nhìn Lục Trung Quân, biểu hiện không thể tin nổi. "Các anh em, lên cho tao, đánh chết nó cho tao." Gã húi cua hung hãn nói, mấy gã lưu manh lập tức lao đến, bao vây Lục Trung Quân. "Anh, cẩn thận đấy." Anna sợ hãi, nhìn giáo giác xem có người đi đường nào nhờ giúp không, nhưng không may trung quanh không có bóng người, cách đó xa xa có mấy người đang đạp xe tới thấy cảnh tượng đó đều dừng lại không dám đến gần. Cô tránh xa ra cho tôi, trong mắt lục trung quân lóe lên tia sắc lạnh, gắt một câu với Anna, Anna biết mình ở lại cũng không giúp được gì, không chừng còn vướng tay vướng chân thêm, thế là nhấp chân chạy về hướng có người, vừa chạy vừa kêu cứu. Một gã lưu manh giơ dao đâm vào lục trung quân. Lục trung quân nhảy lên đá trúng cổ tay gã, con dao bay ra ngoài. Một gã khác tiếp tục đâm anh, cơ hồ ngay lúc đó tay gã bị bắt lấy vặn một cái, khớp xương kêu rắc rắc. Gã lưu manh kêu lên đau đớn, cả cánh tay đã bị tháo khớp, năm ngón tay buông thóng, con dao bị rơi xuống. Mày có cửa gì với tao hả? Lục trung quân dùng đầu gối đè gáy gã gá lưu manh xuống, tháo khớp tay gã y như làm với cánh tay kia. Lúc ông đây giết người Không biết mày còn đang chơi bi ở đâu ấy Gã lưu manh ngã xuống đất Hai cánh tay bị vặn với góc độ kỳ quái Tiếng kêu thảm thiết biến thành tiếng khóc gào Hai gã lưu manh còn lại không ngờ tình hình lại trở nên như thế Mặt mày sợ hãi Thấy lục trung quân đứng lên thì vội lui ra sau mấy bước rồi chợt quay người bỏ chạy Gã đầu húi của đang lồm cồm dưới đất Thấy lục trung quân đi đến chỗ mình thì hoảng loạn lục quần áo Cuối cùng móc ra một khẩu súng Mày đừng tới đây." Gã giơ súng nhắm vào Lục Trung Quân, giọng run rẩy, "Tao nói cho mày biết, nếu mày đánh tao, bố tao sẽ gá còn chưa nói xong." Lục Trung Quân đã tới gần, chân đá bay khẩu súng trong tay gã rồi nhặt lên, thuần thục tháo đạn ra, 6 viên đạn rơi vào lòng bàn tay, rồi thuần thục lắp đạn vào. "Bố mày có quyền đúng không? Đồ chơi này cũng là của ông ta chứ gì?" Lục Trung Quân bước tới gần, ngồi xuống đập khẩu súng vào đầu gã trên khẩu súng lập tức dính máu gã đầu húi cua ôm đầu kêu thảm thiết ông mày thích đánh mày đấy ai bảo mày chọc ghẹo người qua đường hả trong mắt lục trung quân toé tia lửa hung hãn tiếp tục đập vào đầu gã lục trung quân anh định đánh chết người à anna thấy tình hình không ổn thì lật đật chạy lại đoạt khẩu súng trong tay anh mặt gã đầu húi cua đầy máu khóc lóc lục trung quân đứng lên nói với những người đi đường bắt đầu vây xem Còn xem cái gì Đi báo án đi Có người mang theo vũ khí hạng nặng Công khai Một người đàn ông trung niên đáp một câu Gần đây có chạm chị An Để tôi đi báo Nói xong vội đạp xe đi ngay Lát sau có hai cảnh sát đạp xe đạp tới Có chuyện gì có chuyện gì Một người tách đám đông đi vào Lục Trung Quân lấy giấy chứng nhận ra Hai cảnh sát lập tức tỏ thái độ nhiệt tình Anh cũng đưa khẩu súng ra Hai cảnh sát đầy vẻ nghiêm trọng, nghe anh kể lại tình hình xong, chỉ vào gã tóc húi cua vẫn còn nằm dưới đất, "Chết chưa?" "Chưa chết thì đứng lên theo chúng tôi về đồn. Gan cũng lớn nhỉ, còn dám giở trò lưu manh trên đường nữa. Người ở đâu?" Gã đầu húi cua hoảng sợ nhìn Lục Trung Quân, miệng há ra nhưng không dám nói câu nào. "Gã nói mình có bố làm ở viện tòa án, chắc là làm lãnh đạo." Lục Trung Quân nói. Hai cảnh sát dường như rất ngạc nhiên. Thái độ trần trừ hẳn, người là tôi đánh, giấy chứng nhận của tôi các anh cứ cầm, có việc gì cứ tìm tôi. Lục Trung Quân đưa giấy chứng nhận ra, liếc Anna, cô, gái này đang bị hoảng sợ, không cần phải đi theo các anh để lấy lời khai, tình hình cụ thể tôi đã nói hết rồi. Tôi đưa cô ấy đi trước, hai cảnh sát thấy Lục Trung Quân gánh hết trách nhiệm thì yên tâm, nói, được, đồng chí Lục, vậy chúng tôi đưa người này về trước. Có gì sẽ liên lạc với anh sau? Lục Trung Quân gật đầu, bắt lấy cánh tay Anna, tách cô ra khỏi đám đông hóng chuyện. Anna chân vẫn mềm nhũn, bước chân của anh dài, cô đi theo không kịp, bị anh kéo đi một. Đoạn, đến đoạn vắng người, cô kêu lên, Lục Trung Quân, cảm ơn anh, cô không sao chứ? Lục Trung Quân dừng bước, hỏi một câu, giọng nói rất nặng nề. Tôi không sao, thế anh có bị thương không? Chỗ này lạ lắm. Mẹ nó cô còn chạy ra ngoài vào buổi tối làm gì hả? Anna còn chưa nói hết câu cảm ơn anh thì đã bị anh nghiêm nghị trách móc rồi. Cô xứng ra, ngơ ngác nhìn anh. Nhìn tôi cái gì? Tôi mắng cô là sai à? Tháng trước ở thành phố có một cô gái nửa đêm bị người. Ta kéo vào trong ngõ hiếp giết đấy cô có biết không hả? Anna cắn môi, lý nhí, tôi ra ngoài mua đồ. Có gì cần mà phải đêm hôm ra mua hả? Mai mua không được à Tôi cần mua mai không được Anna bị mắng cho choáng váng Chỉ biết lắp bắp đáp Cái gì Lục trung quân sáng lên Anna vội lấy thứ trong túi ra cho anh xem Là cái này Gần nhà khách không có bán Anh đừng có mắng tôi được không Tôi nào biết sẽ như thế Anh như này tôi sợ lắm lục trung quân quét Mắt nhìn góc túi Người hơi đở ra Đi thôi tôi đưa em về Trên đường quay về Lục Trung Quân không nói lời nào, nhưng chân bước cũng đã chậm hơn rất nhiều. Anna tay siết chặt chiếc túi đựng băng vệ sinh, luôn len lén liếc nhìn Lục Trung Quân, biểu hiện vô cùng ấm ức. Trở lại nhà khách, Lục Trung Quân đưa Anna đến tận cửa phòng. Lục Trung Quân, chuyện tối nay anh có bị gì không? Hay là tôi đi cục công an làm chứng cho anh nhé? Rốt cuộc Anna không kìm được, thấy anh. Định bỏ đi thì vội nói một câu, vừa nay anh ra tay quá hung hãn. Cô nhìn thấy cũng sợ hết hồn, gã đầu húi cua kia hình như có chống lưng, nhớ đâu gã trả thù thì sao, trong lòng cô rất lo lắng cho anh. Không phải chuyện của em, em đi vào ngủ đi, lục trung quân sáng giọng bỏ đi, lúc anh quay người đi, Anna nhìn thấy chỗ mu bàn tay của anh có chỗ bị rách, máu dỉ ra, hẳn là lúc nay đánh nhau bị thương. ối tay anh chảy máu kìa, anh chờ chút, để tôi đi lấy thuốc sát trùng cho anh, em bớt chuyện đi, không chết được đâu." Lục Trung Quân vẩy máu trên tay, quay đi. Anna nhìn theo bóng anh biến mất ở hành lang, trong lòng tràn lên cảm giác ấm ức oan ủ, buồn bã mở cửa phòng, đi thay băng vệ sinh xong ngồi thư ra ở mép giường, cuối cùng không kìm được chạy ra ngoài, gõ cửa phòng phó huyện trưởng Uông. Phó huyện trưởng Uông còn chưa ngủ, đang xem tài liệu công văn trong phòng, ra ngoài mở cửa thấy là Anna, hỏi cô có chuyện gì? Anna liền đem chuyện vừa rồi mình ra ngoài mua đồ gặp phải Lưu Minh, rồi được Lục Trung quân cứu mình nói lại một lần. Phó huyện trưởng Uông, người đó mang súng, còn nói bố làm ở tòa án. Cháu sợ họ sẽ không bỏ qua cho đội trưởng Lục ạ. Phó huyện trưởng Uông rất ngạc nhiên, hỏi chi tiết thêm nữa, biết có hai cảnh sát đã dẫn người đi thì an ủi, không sao đâu, đừng lo lắng, tòa án cũng không thể làm ẩu được. Tiểu Lý, cháu có sao không? Nguy hiểm quá May mà có tiểu quân Lần sau cháu gặp chuyện Có gì cứ nói với chú là được Đừng một mình ra ngoài Phó huyện trưởng Uông Cháu chỉ sợ họ trả thù thôi Đội trưởng Lục đánh người ta khá nặng Anna ấp úng miêu tả lại tình hình lúc ấy Phó huyện trưởng Uông nghe nói Lục trung quân đã tháo khớp tay người ta Còn cầm súng đập đầu đối phương Thì sắc mặt nặng nề Ho khan một tiếng lắc đầu nói Cái cậu này ra tay cũng nặng quá Dừng một chút lại nói tiếp. Chú biết rồi, cháu cứ về nghỉ đi. Ngài, mai tiến đoàn Pháp đi rồi chú sẽ gọi điện hỏi tình hình. Hẳn là không có vấn đề gì lớn đâu. Chú uống, nếu cần cháu làm chứng thì cứ gọi cháu ạ. Anna nói, dẫu sao, cháu cũng là người trong cuộc. Đội trưởng Lục cũng vì giúp cháu thôi. Được rồi, cháu về nghỉ trước đi. Anna bụng đầy tâm sự trở về phòng. Lúc đi ngủ mãi không yên giấc. Bụng lại nhầm đau, còn khó chịu hơn trước. Lăn lộn trên giường mãi không ngủ được, cô bỏ dậy, đi xuống lầu mượn nhân viên phục vụ túi. Nước nóng, về phòng rót nước ấm tơ ửm bụng cũng không có tác dụng, đành phải ôm cái bụng đau đi ngủ, đến tận 2-3 giờ sáng, mới mơ màng ngủ được. Tờ mờ sáng, khách ở phòng khác đi lại bên ngoài hành lang, Anna bị đánh thức, cô cầm gương lên soi, thấy hai mắt mình sưng phù vành mắt đen xì như gấu mèo. Cô đi ra ăn sáng thì gặp phó huyện trưởng Uông, cô vội hỏi tin tức tối qua, phó huyện trưởng Uông nói, không sao rồi, chú đã phản ánh tình hình cho thị trưởng. Thị trưởng, vô cùng coi trọng, đã chỉ thị công an nghiêm túc xử lý, bố của gã kia là phó tránh tòa án thành phố, biết con trai gây chuyện ngay tối hôm qua đã tới đồn công an rồi, nói là khẩu súng kia của mình, không biết đã bị cậu con trai trộm đi từ lúc nào, còn nói sẽ không bao che gì cả. Vợ chồng ông ta còn định đi tìm cháu để xin lỗi nữa. Anna nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, không cần xin lỗi đâu á. Đúng rồi tiểu lý, chú có việc còn phải ở lại thành phố 2 ngày, xem tinh. Thần cháu không được tốt, 2 ngày qua mệt mỏi lắm đúng không? Hôm nay tiễn khách xong, chú bảo tiểu quân đưa cháu về. Cháu về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Anna ngây người, trước mắt hiện ra vẻ lạnh lùng của lục trung quân tối qua khi nhìn mình trong lòng không rõ tư vị gì chỉ vâng một tiếng Anna cùng đoàn thị trưởng bí thư trương tiến đoàn nước pháp ra sân bay từ biệt pi dâu lỗ lúc trở lại nhà khách thành phố thấy xe thị trưởng đô ở đó thị trưởng đang đứng nói chuyện với lục trung quân bên cạnh là phó huyện trưởng uông nét mặt thị trưởng ôn hòa cuối cùng còn vỗ vai anh một cái như là đang khích lệ anh thấy Anna với bí thư trương trở lại thì vẫy tay với cô Anna đi tới thị trưởng Lâm, phó huyện trưởng Uông đến gần, cô chào mấy lãnh đạo, cuối cùng nhìn Lục Trung Quân ngập ngừng, đội trưởng Lục Lục Trung Quân dừng ánh mắt trên mặt cô mấy giây, lạnh nhạt gật đầu coi như chào lại bí thư trương vội báo cáo tình hình tiễn khách cho thị trưởng Lâm biết thị trưởng Lâm gật đầu quay sang nói với Anna tiểu lý, hai ngày qua cháu vất vả rồi lát nữa đồng chí Lục sẽ đưa cháu về, chuyện tối qua Thật khiến người ta tức chết mà, chú đã chỉ thị xử lý nghiêm khắc, cần chỉnh đốn tác phong một số con cái lãnh đạo vi phạm pháp luật. Hy vọng cháu không vì thế mà mất hết ý chí, tiếp tục công hiến sức mình cho nền kinh tế văn hóa của thành phố ta. Anna vội gật đầu, thị trưởng lại khích lệ cô mấy câu. Cuối cùng cùng Phó huyện trưởng Uông và Bí Thư Trương lên xe đi, chỉ còn lại hai người, cô nhìn Lục Trung Quân. Đội, đi được chưa? Lục Trung quân hỏi, Anna nuốt xuống câu muốn nói, gật đầu Em đi thu dọn đồ đạc đi, tôi chờ ở đây Anna lặng lẽ đi vào, thu dọn đồ đạc xong thì đi ra Theo anh đến ga tàu hỏa, trên đường trở về huyện La Bình Chiếc xe mà Lục Trung quân hôm trước chở Anna ra ga vẫn để ở trong ủy ban huyện Hai người đi đến đó lấy xe, lúc Lục Trung Quân đi lấy xe, Anna đứng chờ ở cổng Đang đứng chờ thì nhìn thấy cao vĩ cầm cặp táp từ ngoài đi vào. Anna không muốn đụng mặt với anh ta, vội vã quay người đi để tránh. Ai ngờ cao vĩ tinh mắt nhìn thấy Anna thì vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lập tức bước nhanh tới gần. Lý Mai, trùng hợp thế, em cũng ở đây à? Anna đành phải xoay người lại, gật đầu với anh ta. Vâng, em có việc đang định đi rồi. Anh bận thì cứ làm việc đi, chào anh nói xong đi ra cổng chính. Lý... Mai, chờ chút, Anna đành phải dừng bước. Chuyện là, Cao Vĩ đi tới trước mặt Anna, lần trước em có tỏ thái độ như thế anh cũng đã hiểu. Nhưng chị họ em tìm anh, nói mong anh suy nghĩ lại. Anh nghĩ nghĩ, đã quyết định cho chúng ta thêm một cơ hội, cũng hy vọng em cân nhắc lại. Giờ em đang dạy học ở trường tiểu học đúng không? Ở huyện đang Lúc có thiếu biên chế giáo viên dạy nhạc, nếu em đồng ý, anh sẽ tác động giúp em anh ta đang nói. Sau lưng có tiếng động cơ xe, vang lên, tiếng còi xe ấm ý. Anna quay qua, thấy Lục Trung Quân lái xe đến, tay anh đặt lên bánh lái, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn sang. Đồng chí cao, cảm ơn anh nhưng không cần đâu á. Chị họ em nói với anh thế nào em không biết, nhưng em đã nói rõ với anh rồi, cũng chúc anh sớm tìm được người thích hợp. Em đi nhờ xe đội trưởng Lục về đây, chào anh á. A nga nói xong mặc kệ anh ta mà lên xe của Lục Trung Quân. Cao Vĩ Ngượng ngùng nhìn sang thấy là Lục Trung Quân thì lấy lại bình tĩnh, mỉm cười chào anh, "Đội trưởng Lục, sao anh cũng ở đây thế? Tôi tới huyện có chút việc, vừa hay gặp Lý Mai. Hai ngày qua tôi bận rộn quá." Hút điếu thuốc chứ, vừa nói vừa tìm bao thuốc. Lục Trung Quân khoát tay, nửa cười nửa không gật đầu với anh ta, "Tôi còn có việc, chào anh." rồi đạp ga. Cảnh vệ ở cổng vội mở cổng sắt để chiếc xe ra ngoài Trên đường đi anh không nói câu nào Bầu không khí trong xe rất xa lạ Anna ban đầu cũng giả bộ không quan tâm chỉ Nhìn phong cảnh bên ngoài Về sau không kìm nổi Nhìn anh đang chuyên tâm lái xe Bắt chuyện Lục Trung Quân Anh ăn tết một mình à Cảm giác thế nào Rất tốt Lục Trung Quân đáp Anna ngừng một lát Hai ngày qua anh ở đâu thế Sao không thấy anh Phó huyện trưởng Uông rất quan tâm anh, hai người quen biết nhau à? Lục Trung Quân không lên tiếng. Đúng rồi, tối qua sao anh lại qua đó đúng lúc vậy? May mà gặp anh, không thì, nói xong chưa? Lục Trung Quân cắt lời cô, sao cứ lại nhải mãi thế? Không thấy phiền à? Anga ngớ ra, răng cắn chặt vào môi, nhìn chằm chằm vào gáy anh, ánh mắt dần dần nóng lên. Sao anh lại thái độ như thế với tôi? Tôi có lỗi gì với anh thì anh nói đi Tôi xin lỗi anh là được Tối qua anh cứu tôi Nhưng tôi cũng đâu cố ý Tôi làm sao biết sẽ xảy ra chuyện cơ chứ Anh thái độ như thế là sao Lục Trung quân nhìn Anna qua gương chiếu hậu Mắt Anna đỏ hoe Dừng xe Em định làm gì Lục Trung Quân hơi ngoái lại hỏi Tôi muốn xuống Không đi xe anh nữa Được rồi tôi bảo dừng xe Anh dừng xe cho tôi. Em sao thế? Mới nói một câu đã khóc rồi à? Giọng của lục trung quân mềm nhũn ra. Người không biết còn tưởng tôi ức hiếp em đấy. Anh nói tôi một câu à? Anh rõ ràng đang ức hiếp tôi. Anna nước mắt rơi xuống từng giọt. Tôi đang khó chịu trong người. Anh còn ức hiếp tôi. Tôi không có. Anh có dừng xe không? Anna giật mở cửa xe. Lục trung. Quân vội đánh xe vào vệ đường đỗ lại. Anna mở cửa xe ra, anh nhanh chóng nhảy xuống xe. Trước khi cô nhảy xuống đã chắn cánh tay ở cửa xe, chặn cô lại. Em khó chịu chỗ nào, tôi đưa em đi bệnh viện. Không cần anh quan tâm, anh tránh ra cho tôi. Không, lục trung quân giữ cô lại, lãnh đạo bảo tôi đưa em về. Không phải tôi dọa em, nếu em xuống, nửa đường rất khó bắt xe đấy. Kệ tôi, kệ tôi tự về. Anna nước mắt rơi xuống như mưa. Lục Trung Quân nhìn dáng vẻ Của cô thì lung túng Được rồi được rồi Là tôi sai Em đừng khóc nữa Là tôi sai Là tôi ức hiếp em Tôi không bằng cầm thú Không phải con người Em ngồi lại đi Tôi đảm bảo không làm gì em nữa Em đừng khóc Kiểu cách của anh khác với lúc trước một trời một vực Giọng nói đầy vẻ lấy lòng Dụ dỗ Anh càng như thế Anna càng ấm ức Nước mắt cứ tuôn rơi Bản thân cũng không biết tại sao mình lại yếu đuối như thế. Đừng khóc nữa, tôi lau cho em." Lục Trung Quân đưa tay định lau nước mắt cho Anna, bị Anna hất tay ra, móc khăn tay cúi xuống lau nước mắt. Tay của Lục Trung Quân khựng lại, ngượng ngùng rụt về, đứng ở cửa xe nhìn cô. "Vừa rồi em hỏi tôi gì nhỉ? Ăn Tết phải không? Tối 31 mình tôi đón giao thừa, mua bánh bao, ăn xong thì ngủ sớm. Còn 2 ngày trước Tôi ở ngay bên cạnh nhà khách Tối qua anh ngập ngừng Tối qua tôi định đi tìm phó huyện trưởng Uông Thấy em đi ra ngoài Tôi nghĩ em mới tới thành phố nhỡ bị Lạc đường thì sao Nên đi theo em Anna lau nước mắt xong Mắt vẫn đỏ hoe Mặt quay đi không nhìn anh Lục Trung Quân dè dặt nhìn gò ma cô Mấy vấn đề em hỏi tôi trả lời rồi đó Em còn giận nữa không Không giận thì chúng ta đi tiếp nhé Anna không lên tiếng Lục Trung Quân đứng thẳng lên. Vừa nay em và Cao Vĩ kia nói gì thế? Trước khi đóng cửa xe, Lục Trung Quân như vô tình hỏi đến. Hai người hình như rất có duyên, đi đâu cũng gặp nhau. Chả có duyên phận gì cả. Anna lạnh lùng nói. Anh tự dưng kéo tôi và anh ta làm gì? Tôi chẳng có quan hệ gì với anh ta cả. Lục Trung Quân liếc cô một cái, thấy cô vẫn nhìn ra ngoài cửa xe, thần sắc lạnh nhạt nhưng tâm tình có vẻ như đỡ hơn nhiều. Được rồi, thế chúng ta đi nhé. Em ngồi yên, chớ có gây sự nữa. Anh đóng cửa xe, đi vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái, khởi động xe tiếp tục lái xe đi.